Roy là thủ hộ thần của bộ tộc Thanh Lang, nếu thủ hộ thần đã xuất hiện, tự nhiên sẽ phù hộ cho sự phồn vinh hưng thịnh của bộ tộc Thanh Lang, dưới tình huống này, phản công tuyết lang nhân đã trở thành chuyện tất nhiên. Harrison chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Tiếu Ân mang theo vài phần kính nể. Không thể tưởng tượng được, vị bằng hữu này của mình chẳng những có thực lực cường hãn, ngay cả nhìn nhận vấn đề cũng không giống người thường. Hắn không biết, giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân đã sớm cười rụng cả răng. Hắn có thể biết rõ chân tướng. Chẳng qua là dựa theo những tin tức mà Dida tiết lộ Vì phản công tuyết lang nhân Bộ tộc Thanh Lang đã chuẩn bị hơn 10 năm Cái bọn họ chờ đợi Chỉ là cơ hội mà thôi Hiện giờ có tin tức phấn chấn lòng người Nếu những chính khách không lợi dụng cơ hội này Bọn họ nên xuống đài đi là vừa Rồi lại nói Chuyện này có đại tát mãn Dida đứng sau lưng Với thủ đoạn của vị tát mãn này Tự nhiên sẽ khiến thần không biết quỷ không hay Biến chuyện này thành sự thật Harrison thở dài một hơi nói Tiếu ân Nguyên ta tưởng chỉ có ta mới có năng lực tiên tri, nhưng hiện tại xem ra, người cũng có năng lực đó. Tiếu ân ngẩn ra, hỏi ngược lại, năng lực tiên tri gì, chính là biết trước, dự cảm trước những chuyện phát triển trong tương lai. Hai mắt Tiếu ân sáng lên hỏi, người có năng lực này, ta không có, Harrison lắc đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiếu ân, sau đó cười nói. Nhưng Croy Các Hạ có năng lực này, ánh mắt của Tiếu ân quay vòng trên người của hắn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năng lực biết trước là một loại năng lực phi thường cường đại, ngay cả ở trong thế giới ma pháp, cũng có rất ít người có được năng lực này. Điểm này, chỉ cần nhìn số lượng dự môn sư trong giới ma pháp sư là biết. Những kẻ tiên đoán trong những gia tộc phần lớn đều là những kẻ lừa đảo, mục đích tồn tại của bọn họ chẳng qua chỉ vì nhu cầu tự xướng của giới quý tộc mà thôi. Nếu ma pháp sư thực sự có được thiên phú nhìn thấu tương lai, dù cấp bậc của hắn thấp, dù hắn chỉ có thực lực ngũ cấp học đồ, cũng sẽ được ma pháp công hội toàn lực nâng đỡ. Có vô số người đánh nhau vỡ đầu để thu nhận hắn làm nhập môn đệ tử Dù sao, người có cường thịnh cũng không đối kháng lại được thời gian Giữa một dòng sông lớn dài vô hạn như thời gian Dù cá nhân có thực lực kinh thiên động địa như thế nào Cũng chỉ như một giọt nước trên dòng sông đó mà thôi Sắc mặt của Tiếu Ân Biến Hóa nói Harrison, Croy Các Hạ thực sự có năng lực biết trước Đương nhiên, Harrison kiên định nói Croy Các Hạ có ba cái đầu Phân biệt nắm giữ năng lực tiên đoán, thủ hộ và trị liệu Đối với người mà nói, không có gì là không nhìn thấu. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi, thế còn công kích, Croy Các Hạ là một vị trưởng giả ôn hòa, người không am hiểu đấu đá cùng người khác. Harrison nghiêm túc nói, nhưng không có vấn đề gì, bên cạnh ngài có vô số dũng sĩ thủ hộ, khó có khả năng gây ra nguy hiểm cho ngài. Tiếu Ân không nhịn được cười, nếu tam đầu lang này là thủ hộ thần của bộ tộc Thanh Lang, chắc chắn bọn Nida sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đảm bảo an toàn cho nó. Hơn nữa mặc dù nó không có năng lực tấn công, nhưng Tiếu Ân tin tưởng, nếu thực sự gặp phải địch nhân, chỉ bằng diện mạo cao chót vót của Tam Đầu lang cũng khiến đối thủ thúc thủ chịu chết. Nó khi còn sống là ma thú cấp 9, thậm chí có thể so sánh với siêu cường giả của bộ tộc Hoàng Kim, Idicalan, nếu nó không có một ít kỹ năng giết địch, ngay cả người ngốc cũng không tin. Tiếu Ân tự biết mình biết người, nếu Croy khôi phục lại năng lực đỉnh cao, muốn đối phó với người khác, tuyệt đối chỉ cần nhấc ngón tay là xong. Do dự nửa ngày... Tiếu Ân nói, Harrison, người có thể giúp ta nhìn qua tương lai của ta không? Có thể, Harrison không chút do dự nói, nhưng năng lực của ta chỉ có hạn, hơn nữa Croy Các Hạ vừa mới thức tỉnh, cho nên không thể thấy được tương lai quá xa. Ta hiểu được, Tiếu Ân thở sâu một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù là ai, sắp biết tương lai của mình, đều sẽ có cảm giác như vậy. Harrison bình tĩnh một chút, hơi nhắm hai mắt lại, trên người hắn xuất hiện ánh sáng màu đen, một lát sau. Linh hồn thể của Tam Đầu Lang lại một lần nữa xuất hiện phía sau lưng hắn. Nhưng lần này khác với lần trước, Tam Đầu Lang chậm rãi tới gần Harrison, bao quanh người Harrison. Diện mạo của Harrison biến ảo trong màn xương đen, ở phía đối diện, thậm chí Tiếu Ân còn có một loại ảo giác, đó là Harrison giờ đã trở thành một đầu sói. Không lâu sâu, mí mắt của Harrison co giật kịch liệt, không ai có thể tưởng tượng được. Trong lòng Tiếu Ân có chút lo lắng, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, Tiếu Ân cảm thấy tức cười biểu hiện của hắn thật quỷ dị, có thiên phú giống thần côn. Đột nhiên, đúng lúc này, hai mắt Harrison không hề báo trước mở ra, nhìn thoáng qua về phía tiếu ân. Thân thể của tiếu ân trở cứng lại, thân thể của hắn giống như bị thuốc bác vật vây khốn, không cách nào cử động được. Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác cực kỳ sợ hãi, giây phút này, hắn rất rõ cặp mắt kia của Harrison không nên tồn tại trong cuộc sống. Nhìn vào đôi mắt đó, tiếu ân thấy được sự biến hóa của tinh vân, thấy được sự tang thương của lịch sử. Nó giống như một cái hắc động không đáy, khiến người khác muốn đầu nhập vào trong đó. Đồng thời, đôi mắt đó mang đến cho người ta một áp lực cực lớn, giống như thái sơn áp đỉnh khiến người khác không hít thở nổi. Đôi mắt của Harrison chỉ mở ra trong nháy mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng Tiếu Ân lại có cảm giác, thời gian trong nháy mắt đó dài đằng đằng, thậm chí còn dài hơn so với thời gian khi hắn sinh ra đến giờ hơn trăm lần. Trong nháy mắt này, Tiếu Ân có cảm giác mình bị người khác nhìn thấu, không có chỗ nào ẩn trốn được dường như lai lịch của mình, kinh nghiệm cả đời mình đều bị người khác nắm giữ, khiến hắn hết sức khó chịu. Vô số mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng của Tiểu Ân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, khí lực trên người Tiểu Ân dường như bị hư thoát hết, hận không thể nằm xuống để ngủ. Chỉ là, nguyện vọng của hắn không được thực hiện, bởi vì người đầu tiên té xỉu không phải là Tiểu Ân mà là Harrison. Hai mắt người này đã nhắm lại, thân thể mềm nhũn nằm xuống, ánh sáng màu đen trên người hắn vô tung vô ảnh biến mất. Tay mắt Tiểu Ân mau lẹ Mặc dù tình huống của hắn cũng không tốt, nhưng không trực tiếp nằm xuống như Harrison. Nhìn hô hấp vững vàng của Harrison, rõ ràng là đã tiến vào giấc ngủ say, trong lòng Tiếu Ân có chút lo lắng. Cũng may thời gian hắn mê man không dài, chẳng qua chỉ có một lát, Harrison ngáp to một cái, tự động tỉnh dậy. Lúc này Tiếu Ân mới thở phào một hơi, hắn ngồi nửa ngày, trên người mặc dù vẫn có chút huệ hoài, nhưng so lúc đầu đã tốt hơn nhiều, ít nhất đã khôi phục lại hơn nửa khí lực. Harrison, ngươi không sao chứ? Tiếu ân nhẹ giọng hỏi, Ơ, ta rất tốt. Harrison vung tay chặn lại nói, Ngươi yên tâm, đó là do Croy các hạ còn chưa khôi phục lại, cho nên mới dùng một phần lực lượng của ta để nhìn thấu tương lai. Sắc mặt Tiếu ân khẽ biến hỏi, Chuyện này có ảnh hưởng gì tới ngươi không? Không có bất cứ ảnh hưởng gì cả. Harrison nhún vai nói, Chẳng qua lấy đi một ít thể lực và tinh lực của ta mà thôi, với thể chất của ta, chỉ cần ngủ một giấc là hoàn toàn khôi phục. Tiếu ân khẽ gật đầu. Nhìn thần thái sáng lạn của Harrison mới thấy yên tâm. Nếu như loại phương pháp nhìn thấu tương lai phải dùng sức sống của Harrison để tiến hành, Tiểu ân tuyệt đối sẽ không thả lỏng như vậy. Nhưng chỉ mất một ít thể lực và tinh lực, đối với thể chất của lang nhân mà nói, quả thực không có bất cứ vấn đề gì. À, Harrison đột nhiên kinh ngạc kêu lên, lộ ra vẻ mặt khó tin. Chuyện gì, thật là kỳ quái, croy các hạ không nhìn thấu được tương lai của ngươi. Harrison thì thào nói, một chút cũng không nhìn thấy. Điều này sao có thể? Sắc mặt tiếu ân biến đổi, hỏi. Một chút cũng không nhìn thấy. Đúng vậy, ngày hôm qua ta đã thử nhìn thấu tương lai của một người trong vòng nửa năm. Nhưng tại sao hiện tại lại không được? Harrison khổ não nói. Sắc mặt tiếu ân âm trầm bất định. Rốt cuộc ung dung cười nói. Điều này cũng không có gì. Có thể là chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Harrison có nhiều điều hoài nghi. Hiển nhiên chuyện này đã vượt qua phạm vi giải thích của hắn. Trong lòng tiếu ân xoay chuyển. Hắn mơ hồ đoán được chân tướng, có thể do mình không phải là người của thế giới này, nên mới tạo ra kết quả như vậy. Nếu như mình đoán không sai, tam đầu lang này chỉ có thể nhìn thấu tương lai của những người thuộc thế giới này, nhưng đối với linh hồn từ thế giới khác lại bó tay. Chỉ là, phỏng đoán này hắn chỉ có thể để trong lòng, không thể thương lượng cùng ai cả. Harrison, chuyện này ngươi không định nói ra ngoài chứ. Sắc mặt tiếu ân ngưng trọng, nói, ta không muốn trở thành kẻ quái dị trong mắt mọi người. Harrison sừng sốt. Do dự một chút nói, tốt, ta sẽ không nói ra, thu được sự đồng ý của hắn, Tiêu Ân nhẹ nhàng gật đầu một cái, yên tâm gỡ tảng đá lớn ra khỏi lòng. Hắn biết, nếu Harrison đã đáp ứng mình, chắc chắn hắn sẽ tuân thủ lời hứa. Đối với điều này, hắn không hề nghi ngờ. Đứng lên, Tiêu Ân nói, Harrison, ta phải rời khỏi đây, rời đi, ngươi muốn đi đâu, có một việc ta nhất định phải đi làm, nhưng ngươi yên tâm, đại khái một năm sau, ta sẽ trở về. Đôi mắt Harrison sáng lên nói, thảo phạt tuyết lang nhân, tiếu ân mỉm cười nói, không nhất định, nhưng đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Bên ngoài đột nhiên có những tiếng bước chân rồn rập, quỵ đẩy cửa đi vào, ánh mắt của hắn nhìn vào mặt hai người tiếu ân, nói. Harrison, nhanh tới phòng khách, đại tát mãn phơ lai, bệ hạ và đại tát mãn đi đa muốn triệu kiến ngươi. Harrison đáp ứng, nhưng vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người, ôm thật chặt tiếu ân nói. Đi sớm về sớm, một năm sau, ta chờ ngươi tạo lập công huân Tiếu ân vỗ vai của hắn, cười nói Không, ở cùng một chỗ với ngươi, chắc chắn ta không thu được công huân Tại sao, Harrison kinh ngạc hỏi Với thân phận hiện tại của ngươi, còn có thể ra chiến trường sao? Tiếu ân nghiêng đầu hỏi Harrison nhất thời không nói được gì Dù sao hắn cũng sinh ra từ danh môn vọng tộc Biết rõ tầm quan trọng của tam đầu lang croy đối với đế quốc lang nhân Mặc dù hắn có được linh vật này Bản thân hắn và gia tộc Berwick Thu được chỗ tốt, nhưng chính vì thế, hắn cũng mất đi tự do, mất đi những tháng ngày mạo hiểm. Bởi vì không có ai có thể gánh chịu được hậu quả khi Kroy bị nguy hiểm, điều này Dida cũng không dám cam đoan. Còn chuyện ra chiến trường lập công huân, lại càng là chuyện cười. Tiếu ân có thể khẳng định, chỉ cần Harrison biểu lộ với người khác y muốn ra chiến trường, ngay lập tức hắn sẽ bị cấm túc, những người bảo tiêu bên cạnh hắn sẽ theo sát hắn như hình với bóng. Đúng lúc này, Tiếu ân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra bên cạnh người, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng nó rất chân thật. Đôi mắt hắn vô thức thoáng nhìn qua, đúng lúc thấy được khóe mắt Kli còn sót lại một tia âm hàn. Trong lòng Tiếu ân nhất thời náo động, một dự cảm không tốt xuất hiện. Kli cười hắc hắc hai tiếng nói, Pháp sư Tiếu ân, người phải rời khỏi đây sao? Đúng, ở chỗ này một thời gian dài như vậy, ta còn một ít chuyện phải làm. Tiếu ân mỉm cười nói, a, thế kẻ hèn này có thể cống hiến một chút sức lực không? đây là vấn đề riêng của ta không cần phải nhờ tới ai cả tiếu ân hướng về phía hắn khẽ gật đầu nói cảm ơn ý tốt của ngài quy tiếc Núi nói ngài quá khách khí nếu có chuyện gì cần kẻ hèn hoặc gia tộc bưu ích có thể giúp được ngài cứ phân phó tiếu ân mỉm cười gật đầu đẩy harrison đi nói nhanh thôi một năm sau chúng ta sẽ gặp lại harrison nặng nề gật đầu xoay người rời đi Song ngay khi harrison vừa bước ra khỏi phòng trong mắt ly lóe lên một tia sáng sắc bén Tiếu Ân đưa mắt nhìn Harrison nhưng lực chú ý của hắn tập trung tám chín phần trên người Klee, sớm thu đạo ánh mắt tàn khốc này vào trong mắt, nhưng biểu hiện bề ngoài không để lộ ra điểm gì, ngược lại làm ra vẻ không biết. Rời khỏi gia tộc Berwick, Tiếu Ân thoải mái ra khỏi đế đô, dọc đường đi có không ít người chỉ trỏ về phía hắn. Tiếu Ân biết, đó là do sự nổi danh của hắn trên quảng trường. Nhưng tình hình này đã nằm trong dự liệu của hắn, hoặc nói, kỳ thực hắn cố ý làm như vậy. Bởi hắn muốn tất cả mọi người biết, hắn đã rời khỏi đế đô. Rời khỏi đế đô hơn mười dặm, Tiếu Ân tìm một địa phương hẻo lánh dừng lại, cẩn thận dò xét một vòng, xác định không có ai theo dõi. Sau đó, hắn lấy mắt kính ra, tiến vào Nhất Hào không gian. Nhất Hào, giúp ta phân tích ánh mắt của Klee, hắn sẽ làm gì, có gây bất lợi cho Harrison không? Vâng, thưa chủ nhân, Nhất Hào trầm ngâm im lặng không nói. Giờ phút này, Nhất Hào xuất hiện dưới diện mạo của Juliana. Nên Tiêu Ân không thúc giục, chỉ yên lặng thưởng thức Sau một lát, Nhất Hào ngẩng đầu lên, nói Chủ nhân, theo kết quả mà tôi phân tích, hiện tại Klee không gây bất lợi với Harrison Nhưng hơn 10 năm sau, sẽ có sự chia rẽ thậm chí có thể tự giết hại lẫn nhau Hơn nữa với tích cách của song phương, khả năng chiến thắng của Klee là cực lớn Tiêu Ân yên lặng gật đầu, giờ phút này Klee và Harrison không có sự phân tranh nhau về lợi ích một cách rõ ràng Nhưng hơn 10 năm sau, khi bọn họ bắt đầu nắm giữ quyền lực của gia tộc Berwick. Nhất định sẽ xuất hiện mâu thuẫn Nhất hào, phái ruồi máy giám thị hành động của hai người Ai, Clee và Holyfield Khóe miệng tiếu ân xuất hiện một tia cười lạnh, nói Hy vọng hai người bọn họ có thể cho ta cơ hội này Ngài tính làm gì, nhất hào phái ra ruồi máy Sau đó khó hiểu hỏi Không có gì, ta chỉ định chuẩn bị vu oan giá hỏa Thuận tiện giúp Harrison quét sách những chứng ngại Thuận lợi nắm giữ quyền lực trong gia tộc Tiếu ân thản nhiên nói Nhưng làm như thế có tính nguy hiểm rất cao, nhất hào tính toán một chút nói, thực lực của Klee cũng không yếu, ngài chưa chắc có thể không kinh động người khác mà giết chết được hắn. Tiếu ân không nhịn được cười nói, tại sao ta muốn giết Klee chứ, tốt xấu gì hắn cũng là huynh trưởng của Harrison, ngài không phải chuẩn bị đánh chết Klee, chẳng lẽ ngài tính giết chết Hollyfield, sau đó giá họa cho Klee sao? Nhất hào kinh ngạc nói, ngài không có tính sai đó chứ, hắn là kỵ sĩ ma thú đó, thực lực còn hơn xa Klee. Tiếu ân phất tay nói, Nhất Hào, Hollyfield cưới Kim Mao Sư Vương thì quả thực là một đối thủ khó chơi, nhưng người cho rằng, lúc nào hắn cũng cưới Kim Mao Sư Vương sao? Tôi biết rồi, Nhất Hào bừng tỉnh, nói, một khi hắn rời khỏi Kim Mao Sư Vương, hắn chẳng khác gì một võ sĩ bình thường. Người như thế ám sát đương nhiên thuận lợi hơn, không sai, chỉ cần hắn thu Kim Mao Sư Vương vào trong ngũ, chúng ta sẽ có cơ hội. Tiếu ân ngưng thần nói, Nhất Hào trần chờ một chút, lại hỏi. Nhưng ngài đã từng ước định với Hollyfield ba năm sau sẽ quyết chiến với hắn, nếu như hiện tại giết chết hắn, vậy làm sao ngài thực hiện được ước định? Ước định, dù sao ba năm sau, ta sẽ đi phó ước, nếu Hollyfield không tới, là do hắn thất ước, không quan hệ gì với ta. Tiếu ân xem thường cười nói, chỉ bằng hắn, ta không bao giờ coi hắn là đối thủ. Nghe được câu trả lời của Tiếu ân, ngay cả Nhất Hào cũng sinh ra cảm giác không nói được gì. Thì ra hắn căn bản không để ước định trong lòng. Có lẽ đó là một thủ đoạn khiến vương tử sư tâm buông lỏng cảnh giác. Ban đêm, Tiếu Ân ăn ngủ tại chỗ, hắn không dựng lều vải, mà yên lặng ngồi xuống, trước mặt hắn có đeo mắt kính, che hơn nửa khuôn mặt của hắn. Chủ nhân, tin tức truyền đến, nhất hào hăng hái bừng bừng nói, tôi đã tìm thấy bọn họ, sao phải mất nhiều thời gian như vậy chứ? Tiếu Ân có chút bất mãn nói, rất đơn giản, trong đế đô có quá nhiều cao thủ có năng lượng cường đại, tôi không dám để cho ruồi máy xuất hiện trước mặt bọn họ. Cho nên chỉ có thể giám sát ở cự ly xa Nhưng ta mang đến cho ngài hai tin tức Một tin tốt và một tin xấu Tin xấu gì Tin xấu là về Hollyfield, Hắn không thua kim Mao Sư Vương vào trong ngũ Ngược lại ở cùng một chỗ với nó Không có dấu hiệu chia cách Tại sao lại như thế Tiếu ân hiếu kỳ hỏi Có lẽ là do bại về tay ngài Khiến hắn bị tự ái Cho nên muốn mượn lực lượng của ma thú Để khiêu chiến lại với ngài Nhất hào tổng kết nói Là kỵ sĩ ma thú Chỉ có dùng nhiều thời gian ở cùng một chỗ với ma thú của mình, mới có thể bồi dưỡng ra cảm tình tốt, phát huy lực chiến đấu cao hơn. Cho nên tôi phỏng đoán, trong vòng 3 năm này, Hollyfield sẽ không rời khỏi Kim Mao Sư Vương. Tiếu ân vuốt mũi, không thể không nói, lần này hắn tự mang đá đập vào chân mình. Nếu một người một thú không rời xa nhau, như thế hắn muốn dùng chiến thuật âm thầm ám sát đã không còn khả năng thành công. Than nhẹ một tiếng, Tiếu ân hỏi, thế còn tin tức tốt, tin tức tốt đó là... Ngài không cần lo lắng cho Harrison, khả năng hắn trở mặt thành thù với Klee chắc chắn sẽ không xảy ra, không cần phải tính tới nữa. Tại sao? Bởi vì bảo mạn đã tìm Klee nói chuyện, lão nói, sau này người nắm giữ gia tộc bơ chắc chắn là Klee. Còn Harrison sau khi được sự đồng ý của Kroy, hắn phải kế thừa vị trí của Đại Tát Mãn Nida, trở thành người thủ hộ mộ địa của các triều Đại Tát Mãn, hắn không có cách nào tránh khỏi vận mệnh này. Tiếu ân mấp máy nghiệp, trong lòng thấy kỳ lạ nhưng nếu Clee và Harrison không có xung đột lợi ích với nhau, vậy Tiếu Ân không cần phải làm ác nhân nữa. Hắn vỗ mông đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn Đế đô, bay về phía dãy núi Ishata. Chương ba mươi ba, luyện pháp ma lực chất trồng. Sau khi rời khỏi thủ đô của Đế quốc Lang Nhân, thành Krista, vài ngày sau, Tiếu Ân sử dụng phong tường thuật bay về ma pháp động trong dãy núi Ishata. Kim và mọi người thấy hắn đều cảm thấy rất cao hứng, mặc dù tuổi tác của bọn họ hơn xa so với Tiếu Ân. Nhưng bọn họ có sự cảm kích từ sâu trong nội tâm đối với Tiếu Ân. Về tới căn phòng trong ma pháp động của mình, Tiếu Ân hài lòng gật đầu. Mặc dù hắn đã rời xa nơi này hơn một tháng, nhưng nơi này vẫn được quét dọn sạch sẽ, trong phòng không có một hạt bụi, rõ ràng mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Ánh mắt hắn di chuyển, Kim lập tức nói, Sư Phụ, ngoài việc tu luyện ma lực và nghiên cứu ma pháp ra, mọi người ở đây lúc rảnh rỗi thì thuận tay quét dọn nơi này. Tiếu Ân khẽ gật đầu. Ánh mắt đảo qua người Đức lỗ phu, Mary, Carter, nói: Các ngươi không tồi, đã đạt tới tiêu chuẩn bắt cấp học đồ. Ba người Đức lỗ phu vội vàng đi ra, khuôn mặt của bọn họ khó che giấu được sự vui mừng nói: Sư phụ, đó là do ngài chỉ dạy. Tiếu Ân vung tay lên, nói: Ta chỉ chỉ ra những sai lầm trên con đường tu luyện của các ngươi mà thôi, công lao chính thức thuộc về các ngươi. Hắn dừng lại một chút nói: Các ngươi phải nhớ kỹ, sư phụ là người chỉ dẫn lối đi cho các ngươi còn tu luyện phải dựa vào cá nhân các ngươi. Ta chỉ có thể truyền kinh nghiệm của mình cho các ngươi, còn về phần các ngươi có thành tựu như thế nào thì phải dựa vào sự cố gắng và ngộ tính của các ngươi. Vâng, năm đệ tử đồng thời khom lưng, trong mắt bọn họ hiện lên thần sắc kiên định, hiển nhiên có cảm xúc rất sâu đối với những lời Tiếu Ân nói. Tiếu Ân hài lòng cười nói, căn cơ của các ngươi không tồi, hẳn có thể học phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp rồi. Lúc này ba người Đức Lỗ Phu mới chính thức cảm thấy vui mừng, Ngay cả Kim và Lai An nhìn về phía bọn họ Trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ Kim thở dài một tiếng nói Ta và Lai An Gần 40 tuổi mới gặp được sư phụ Hơn nữa được người thu làm môn hạ Truyền thụ độc môn bí kỹ Vận khí của các ngươi thật tốt Sau này nhất định phải siêng năng khổ luyện Sớm ngày siêu việt hơn ta và Lai An Ba người đức lỗ phù đồng thời khom lưng nghe chỉ giáo Từ ánh mắt của bọn họ có thể thấy được Bọn họ coi Kim vừa là lão đại vừa là thầy Thật tình kính phục Kim Hiển nhiên Khi Tiếu Ân rời đi 3 tháng, Kim và Lai An đã thành công xây dựng lên hình tượng sư huynh trong lòng ba người đức lỗ phu. Tiếu Ân hơi cảm khái nhìn Kim, cẩn thận nghe lời nói và thần sắc biến hóa của Kim, cuối cùng Tiếu Ân cũng tin tưởng, hắn không giống với Klee, sinh ra tâm lý đố kỵ với mấy vị sư đệ. Kỳ thật khi gặp được tình huống giữa Klee và Harrison, Tiếu Ân hết sức chú ý tới mấy đệ tử, lo lắng ngày sau bọn họ vì chút nguyên nhân mà trở mặt thành thù, cho nên lần này rời đi chính là để khảo nghiệm bọn họ. Nếu biểu hiện của bọn họ không khiến mình hài lòng, vậy duyên phận giữa mình và bọn họ cũng chỉ có tới đây mà thôi. Nhưng khiến hắn vui mừng đó là dấu hiệu xấu không có xuất hiện, mấy huynh đệ hòa thuận chung sống với nhau. Đương nhiên, tiếu ân không bị vẻ bề ngoài của bọn họ mê hoặc, đối với hắn mà nói, cái khác thì làm không được nhưng thủ đoạn âm thầm dình coi thì có không ít. Trước khi hắn rời khỏi ma pháp động có bố trí bảy con ruồi máy, những con ruồi máy đó ở những chỗ cố định, lại có ma pháp của hắn che giấu, người khác không thể phát hiện được. Chỉ là hiện giờ đám đệ tử đang ở đây, hắn không thể lấy ruồi máy ra để xem. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tiếu Ân nói, Kim, ngươi và Lai An hiện giờ chưa tới 40 tuổi, mặc dù đối với học đồ, độ tuổi đó có lớn một chút, nhưng một khi các ngươi tiến dài thành ma pháp sư chính thức, như vậy tranh lệch tuổi tác 10 năm, không khác biệt nhau nữa. Trong mắt của Kim và Lai Ân hiện lên ánh sáng mong muốn, bọn họ gật đầu mạnh một cái nói, Sư phụ, bọn con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người Tiếu Ân cười ha ha nói: Tốt, đã là học đồ của ta, muốn tiến bộ phải có trí tiến thủ. Còn nữa, ánh mắt của các ngươi không lẽ chỉ ngắn như vậy? Chẳng lẽ ma pháp sư chính thức đã khiến các ngươi thỏa mãn? Năm người kim đồng thời kinh ngạc ngước đầu lên, lấy tư chất của năm người bọn họ có thể trở thành ma pháp sư chính thức đã là chuyện vô cùng giỏi rồi. Còn về cấp bậc cao hơn, ngay cả trong lúc ngủ mơ, bọn họ cũng không dám có hy vọng xa vời. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua khuôn mặt của bọn họ nói. Ta nếu đã thu các ngươi làm học đồ, tự nhiên có kỳ vọng lớn đối với các ngươi. Nếu như chỉ là một ma pháp sư bình thường, thì còn gì là thể diện của một sư phụ nữa? Đám người Kim liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều biết tuổi của Tiếu Ân, có thể chưa tới 20 tuổi đã trở thành ma pháp sư chính thức, đã là một chuyện cực kỳ khó tin. Như vậy có thể bồi dưỡng ra người tài giỏi như Tiếu Ân, chắc chắn phải là một nhân vật vĩ đại. Trong mắt mấy người bọn họ lóe ra ánh sáng kích động, dưới ánh mắt cổ vũ của mọi người, Kim đứng lên nói. Sư phụ, sư phụ của ngài là vị pháp sư nào? Tiếu ân lắc đầu nói Hiện tại các người muốn biết vẫn còn quá sớm Chờ các người đạt tới tiêu chuẩn ma đạo sĩ Ta sẽ nói cho các người Ma đạo sĩ, vài tiếng thở nhẹ Truyền từ miệng mọi người Bọn họ hai mặt nhìn nhau Thần sắc trong mắt không phải ngạc nhiên và vui mừng Mà là khiếp sợ và khó tin Đối với học đồ mà nói Danh từ ma đạo sĩ quá mức xa xôi Xa xôi tới nỗi khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra Tiếu ân không giải thích Chỉ vung tay lên, nói, Kim, người dẫn bọn họ đi xuống, truyền phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp cho bọn họ. Vâng, Kim lập tức đứng lên, thu liếm tâm thần lại khom người làm theo. Ánh mắt của Tiếu Ân lại một lần nữa nhìn về phía ba người Đức Lỗ Phu, lúc này ánh mắt của hắn mang theo vài thần sắc khác, ba người Đức Lỗ Phu cũng nhận ra, thân bất do kỷ cúi đầu, trong lòng cảm thấy không yên. Ba người các người phải nhớ kỹ, lần đầu tiếp xúc với phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, không được vội vàng tu luyện. Chỉ có thể tiến hành tuần tự theo từng bước, nếu không nghe lời, hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng tới lực lượng tinh thần nhất định, khiến ba người đức lỗ phu sợ hãi run lên. Sư phụ, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ lời ngài dạy bảo, tuyệt không khiến người thất vọng. Tốt lắm, các ngươi đều lui xuống đi, ta mệt rồi. Tiếu ân vung tay lên nói, năm người kim không dám ở lại, lập tức rời khỏi cửa phòng, hơn nữa còn đóng cửa đá lại. Cho đến khi ra tới đại sảnh của ma pháp động. Mấy người mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã đổ đầy trên lưng, nhưng trong lòng bọn họ vẫn treo lơ lửng ba chữ của Tiếu Ân. Ma đạo sĩ, ba chữ này giống như một câu chú ngữ, khắc sâu vào trong lòng bọn họ, khiến cả đời bọn họ không thể quên được. Nhưng trải qua cuộc nói chuyện lần này, sự cảm kích và kính sợ đối với Tiếu Ân càng tăng thêm. Tựa như ở một thời gian lâu với hắn, không dám có ý niệm phản kháng gì đối với hắn. Đuổi bọn họ đi, khuôn mặt Tiếu Ân mới thả lỏng. Mới vừa rồi khí thế mãnh liệt tràn ngập trong phòng biến mất vô tung vô ảnh. Đối với năm đệ tử này, Tiểu Ân có thể nói là tận hết sức mình. Hắn sáng tạo cho bọn họ hoàn cảnh học tập tốt, nhưng khiến bọn họ vĩnh viễn kính phục mình, như thế thì Ân thôi còn chưa đủ, mà còn phải dùng tới uy nghiêm khiến bọn họ tin phục mình. Chỉ có Ân uy cùng thi hành mới có thể kiềm chế bọn hộ, để bọn họ trở thành trợ thủ tốt của mình. Đương nhiên, nếu như Tiểu Ân không có kinh nghiệm một đời trước, hắn không thể thi triển được loại thủ đoạn này. Cho người ta một miếng mồi ngọt ngào mà họ vĩnh viễn không có hy vọng đạt tới, có thể lưu lại được ấn tượng vĩnh viễn không thể nào tiêu diệt trong lòng họ. Nhưng khi có một ngày bọn họ đạt tới tình trạng đó, sẽ có một cảm xúc khắc sâu, hơn nữa còn không thể giảm đi sức ảnh hưởng của Tiếu Ân. Khóa cửa phòng lại, Tiếu Ân đeo mắt kính, tiến vào Nhất Hào không gian. Nhất Hào, sửa sang tư liệu của bọn họ lại. Tiếu Ân dò hỏi, đang sửa sang lại, Nhất Hào quay đầu lại, mỉm cười thật sâu với hắn nói. Tất cả hình ảnh đã chỉnh sửa thành công, nhưng việc phân tích thói quen, cá tính, thậm chí tâm lý đặc thù của bọn họ là một công trình không hề nhỏ, cần phải có một thời gian nhất định. Khóe mắt Tiếu Ân hơi nhảy lên, mặc dù hắn đem nhiệm vụ phân tích và giám sát mấy tên đệ tử cho Nhất Hào, nhưng không nghĩ được nó lại coi đó là một công trình lớn. Xem ra năng lực của Nhất Hào quả thực nổi bật, thậm chí còn hơi xa người ở thế kỷ 21. Chủ nhân, ta những hình ảnh, tôi phát hiện một chuyện tốt, tất cả nam nhân đều thích, ngài muốn xem không Trong lòng Tiếu Ân hiếu kỳ nói, cho ta xem đi, nhất thời, trước mặt hắn xuất hiện một tấm màn hình. Cách ma pháp động vài trăm thước, có một dòng suối nhỏ, Mary sau khi tới đó, bố trí mấy ma pháp nho nhỏ, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Tiếu Ân nhìn thấy thế vừa định bảo nhất hào đóng lại, nhưng trong lòng hơi có chút do dự. Cứ như thế hơn 10 phút đồng hồ sau, Mary ung dung thoải mái lên bờ, lau thân thể, một lần nữa mặc quần áo, mang theo vẻ mặt thỏa mãn tươi cười quay trở về ma pháp động. Tiếu Ân liếm đôi môi khô khốc của mình, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhất Hào, cái này có gì đẹp mắt chứ? Nhất Hào hoài nghi nhìn Tiếu Ân, kỳ quái nói. Thật là kỳ quái, trong tư liệu của tôi, dường như toàn bộ nam nhân đều thích dình coi cảnh này mà. Tiếu Ân bất mãn, thẳng thắn nói, ngươi sai rồi, đó chỉ là sở thích đặc thù của một số nam nhân mà thôi, không phải của tất cả nam nhân. À, Nhất Hào bừng tỉnh nói, như vậy sau này gặp phải cảnh như vậy có cần phải ghi chép lại không? đương nhiên phải ghi lại. Tiếu Ân chính nghĩa nói để nghiên cứu tâm lý của bọn họ chỉ cần bọn họ có thể sống hòa thuận với nhau ta hy sinh một tỷ cũng chẳng sao. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý. Nhất Hào dừng lại một chút lại nói ngài yên tâm, sau này tôi sẽ phân loại hình ảnh sẽ không để ngài nhìn thấy loại hình ảnh này nữa. Đầu Tiếu Ân ngẩng lên không biết nói gì từ trong vòng cổ móc ra ma pháp lục thư mà Đa Đa Đại Tát mãn tặng Tiếu Ân cẩn thận quan sát mặc dù ở trong nhà Harrison. Hắn đã biết trong đó ghi lại một ma pháp cao cấp Hơn nữa còn là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ Nhưng nội dung trong đó ghi gì Hắn chưa tiến hành nghiên cứu Dù sao nghiên cứu ma pháp cao cấp mới không phải là một chuyện nhỏ Hắn cũng không hy vọng đang nghiên cứu bị người khác vô duyên vô cớ cả đứt Cho nên mới nhẫn nại tới bây giờ Mới có thể yên tâm tiến hành nghiên cứu Sử dụng lực lượng tinh thần quét qua một chút tiêu ân tiến vào nhất hào không gian Phân phó cho nhất hào phục chế lại nội dung trong lục thư Sau một lát Trắng những lộ tuyến ma pháp hiện rõ ra, ngay cả những chú giải bên cạnh cũng hiện ra. Ma pháp này quả thực là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, hơn nữa nó có đặc thù có nguyên tổ triệu hoán hệ, đó là hỗn hợp ma pháp. Kỳ thực ma pháp trong thiết phiến có chút tương tự với ma pháp triệu hoán viêm ma. Nhưng ma pháp này là tứ cấp ma pháp, dù uy lực lớn hay nhỏ, hào phí lực lượng tinh thần đều hơn xa so với triệu hoán viêm ma. Tên của ma pháp này là tam hệ phi đạn. Tên như ý nghĩa. Đó là do ba loại ma pháp tạo thành giống như pháp thuật tật phong thuật, nhưng so sánh với tật phong thuật thì uy lực đôi bên không ở cùng một cấp bậc. Khi thi triển ma pháp này, sẽ triệu tập ra phi đạn ở cự ly xa công kích đối thủ. Ma pháp này có hai phương thức để phóng thích, một loại tổn hao một bộ phận lực lượng tinh thần để chế tạo ra một phi đạn, một loại thì hao phí toàn bộ lực lượng tinh thần, có thể chế tạo ra nhiều phi đạn. Nếu sử dụng toàn lực, như vậy số lượng phi đạn do cường độ lực lượng tinh thần quyết định. Dựa theo những mục tiêu khác nhau, có thể chia làm người, thậm chí trên trăm phi đạn công kích. Nhưng ma pháp phi đạn này không phải là ma pháp bình thường, chúng nó do thổ nguyện tố tạo thành thân thể bên ngoài, bên trong bao hàm hỏa nguyên tố, ở sau thì có phong nguyên tổ để đẩy. Loại ma pháp này không giống viêm ma, có thể duy trì liên tục để chiến đấu, nó thuộc ma pháp tiêu hao. Nhưng một khí kích thích, sẽ dùng vận tốc hơn cả vận tốc âm thanh công kích mục tiêu, trong một vạn thước, có thể tiến hành công kích địch nhân. Một vạn thước Khoảng cách này trong thế giới ma pháp là một khoảng cách cực xa. Có rất ít ma pháp hoặc vũ khí có thể công kích xa như thế. Có thể nói, chỉ cần nắm giữ ma pháp này, như vậy trong giới ma pháp sư cung cấp, chỉ có ta đánh ngươi, chứ ngươi không thể đánh ta. Đương nhiên trong những ma pháp còn có ma pháp cấm chú có thể công kích ở ngoài vạn thước, nhưng nếu như tiếu ân gặp phải địch nhân có cấm chú, như vậy hắn không cần đánh, trực tiếp đưa cổ cho người ta chém cho xong. Loại tam hệ phi đạn này có tốc độ cực nhanh hơn nữa bởi vì có năng lực tập trung công kích, lại có thể chuyển hướng công kích trên không trung, đương nhiên là trong khoảng cách không xa lắm. với tốc độ của nó, căn bản không cần chuyển hướng, có thể trực tiếp công kích mục tiêu. vỏ ngoài của phi đạn vô cùng cứng rắn, do thổ nguyên tố hình thành đủ để nghiền nát bất cứ võ sĩ cường hãn nào. hơn nữa có phong hỏa nguyên tổ sung kích khiến phi đạn nổ mạnh, hình thành lực phá hoại to lớn, không kém so với khi viêm mã nổ mạnh. khi thiếu ân hoàn toàn hiểu rõ uy lực của ma pháp này trong mắt của hắn không khỏi chớp động kinh ngạc và lóe lên những tia sáng lộng lẫy. nếu như hắn có thể sớm nắm giữ ma pháp này thì tốt rồi. như vậy tại thành Krista, cuộc diện trận đấu với Hollyfield sẽ khác. ngũ cấp ma thú Kim Mao sư vương mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nếu có mười hai mươi cái tam hệ phi đạn bắn vào nó, hơn nữa còn nổ mạnh trên người nó, như vậy ngay cả Kim Mao sư vương và Hollyfield dù có bọc trong gang thép cũng sẽ bị bắn thành những mảnh vụn. trong lòng của hắn nổi lên một trận kích động ma pháp này không tồi, hơn nữa khoảng cách công kích cũng rất xa, một vạn thước đó. Mặc dù loại công kích viễn trình cự ly xa này chưa bằng tên lửa trên trái đất nhưng trên thế giới này, ít người có thể đạt tới. Hít sâu một hơi, Tiểu Ân lập tức bắt đầu học ma pháp này. Nói thật, độ phức tạp của ma pháp này, lần đầu tiên hắn mới gặp. Mặc dù triệu hoán viêm ma đã phức tạp tới cực điểm, nhưng so với ma pháp này vẫn như một bài học vỡ lòng, đơn giản không thể nào so sánh được. Nhưng thấy được cảnh này, Tiếu ân không nản chí, ngược lại càng trở nên hang hái hơn. Bởi vì thông qua mấy năm nghiên cứu ma pháp, khiến hắn rút ra một kết luận: kết cấu đồ của ma pháp càng phức tạp, uy lực của nó càng khổng lồ. Ma pháp này nếu khó nắm giữ như vậy, uy lực của nó sẽ khiến người khác phải mong đợi. Suốt 7 ngày, Tiếu ân không bước ra khỏi phòng một bước. Đám người kim cũng không cảm thấy kỳ quái đối với điều này, bởi vì ma pháp sư một khi nghiên cứu ma pháp, đừng nói là 7 ngày 7 đêm không ra khỏi cửa. Dù 70 ngày không ra khỏi cửa cũng là một chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, với thực lực của bọn Kim, chưa đạt tới trình độ này, cho nên trong lòng bọn họ chỉ có sự kính nể và hâm mộ mà thôi. Trong 7 ngày này, ngoài mỗi ngày dành một khoảng thời gian cố định luyện tập quảng bá thể thao và tu luyện lực lượng tinh thần, thời gian còn lại tiếu ân dùng để làm quen với ma pháp mới này. Thiên tư của tiếu ân trắng qua chỉ thuộc loại bình thường, hắn không phải là kỳ tài ngút trời, sở dĩ có thể nắm giữ ma pháp tới mức tùy tâm sở dục. Đạt tới trình độ tuấn pháp là do sự cố gắng của hắn. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ ma pháp, Tiểu Ân đều tiến hành luyện tập vô số lần, lượng luyện tập khổng lồ đó không phải ma pháp sư nào cũng có thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trong truyền thuyết, đạt tới đỉnh cao truyền kỳ pháp sư cũng không thể luyện tập ma pháp với số lượng như Tiểu Ân. Điều này chính là yếu tố thành công của Tiểu Ân. Trong nhất hào không gian, hắn có thể không kiêng kỵ gì, thi triển ma pháp, tiến hành học tập lộ tuyến ma pháp. Hoàn cảnh thần kỳ này nếu để cho người khác biết, chỉ sợ cả đời này hắn không thể sống an bình. Bảy ngày cố gắng cũng không uổng phí, mỗi ngày Tiếu Ân dành mấy trăm giờ để làm quen và luyện tập, cuối cùng cũng miễn cưỡng nắm giữ được ma pháp này. Tuy nói hiện tại Tiếu Ân chỉ có thực lực nhất tinh ma pháp sư, vốn không có khả năng nắm giữ ma pháp này, nhưng trong nhất hào không gian, chuyện gì cũng có thể phái sinh, lại càng không phải nói sớm nắm giữ một ma pháp nho nhỏ. Rời khỏi phòng, Tiếu Ân không kinh động tới ai cả sau đó chạy ra ngoài. Hắn không tiến hành thử nghiệm ma pháp ở trên đỉnh núi mà thi triển phong tường thuật, tới một khu rừng vắng cách đó mấy chục dặm. Ở địa phương không có bóng người này, tiểu Ân hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng hiện lên lộ tuyến của tam hệ phi đạn. Một giây sau, sắc mặt tiểu Ân đại biến, mặc dù hắn đã sớm có dự cảm, uy lực của ma pháp này rất lớn, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng không phải chuyện đùa. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Một viên tam hệ phi đạn đã tiêu hao một phần 10 lực lượng tinh thần của hắn. Ma Pháp này thế nào đây? Chẳng lẽ là ma Pháp trong truyền thuyết chuyên bóc lột lực lượng tinh thần sao? Ngay trong lúc Tiếu Ân nói thầm thì trước người hắn sáng lên, xuất hiện một phi đạn to lớn có thể thích tầm 7-8 thước, to lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chứng kiến phi đạn có hình dạng giống tên lửa trên trái đất, trong lòng hắn nhất thời cảm khái. Ai nói thế giới ma Pháp không có người am hiểu khoa học kỹ thuật, chỉ với hình dáng phi đạn trước mắt. Không hề khác gì so với vũ khí công nghệ cao ở kiếp trước của mình ngẩng đầu nhìn về phía trước Bởi vì ở vị trí cao Hơn nữa phối hợp vói ưng nhãn thuật Cho nên Tiếu Ân thấy có một đám thổ lang đang vây quanh một khu vực Bộ dáng của bọn chúng rất cổ quái Dường như vừa mới săn được mồi Cho nên mới tụ tập nhau cùng thưởng thức Tuy nói Tiếu Ân và Harrison có quan hệ vô cùng tốt Nhưng đối với thổ lang Tiếu Ân lại không hề có chút cảm tình Đoán khoảng cách của mục tiêu Tầm khoảng 5.000 thước Hắn vung tay lên, chỉ nghe thấy tiếng gió vang lên, mà pháp phi đạn đã biến mất không còn thấy nữa, mà ở hướng kia, đàn sói dường như cảm ứng được cái gì đó khiến chúng ngẩng đầu lên. Nhưng động tác của bọn nó đã quá muộn. Tam hệ phi đạn đã phóng tới chỗ bầy sói đang cắn xé con mồi. Một con thổ lang đứng mũi chịu sào ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, bị tam hệ phi đạn nghiền nát thành thịt. Sau đó, ma pháp phi đạn nổ mạnh ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cơn gió lốc thổi lên. Khói mù mịt bốc lên, ngay cả Tiếu Ân có ưng nhãn thuật cũng không nhìn thấy rõ. Chậm rãi, đợi cơn gió tiêu tán, Tiếu Ân mới thấy được cảnh tượng bừa bãi còn sót lại. Cả đàn thổ lang không có con nào có thể chạy thoát, cả đàn biến thành những mảnh vụn, kể cả con mồi xui xẻo của đàn thổ lang cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ở giữa vụ nổ mạnh có một cái hố tròn, bởi vậy có thể thấy được, tam hệ phi đạn có uy lực lớn như thế nào. Hai mắt Tiếu Ân sáng lên, trong lòng hắn hạ quyết tâm, ngày sau nếu gặp phải nhất định phải cho con kim mao sư vương kiêu ngạo kia nếm thử mùi vị của tam hệ phi đạn chỉ là chuyện khiến tiêu ân tiếc nuối đó là sử dụng biện pháp này tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần với thực lực trước mắt của tiêu ân nếu sử dụng phương thức thứ hai của ma pháp này sẽ triệu hoán được mười phi đạn sau đó hắn chỉ còn nước ngoan ngoãn rời khỏi cuộc chiến đấu bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn như vậy vấn đề trọng yếu trước mắt không thể nghi ngờ đó là phải mau chóng gia tăng lực lượng tinh thần lên về tới ma pháp động Đám người Kim dĩ nhiên không có ở trong động, mà đã ra ngoài, nhìn về phía mà Tiếu Ân đang bay về. Tiếu Ân lập tức biết, bọn họ bị tiếng động lớn do mình thí nghiệm ma pháp hấp dẫn. Vẫy tay với bọn họ, Tiếu Ân nói, trở về đi, không có gì hay để xem đâu. Kim lập tức đi vào, đức lỗ phu do dự một chút, hỏi. Sư phụ, ngài gặp phải địch nhân? Không phải, Tiếu Ân mỉm cười, hắn hết sức hài lòng đối với thái độ của mấy tên đệ tử. Bởi vì hắn nhận ra trong ánh mắt của đám người Kim lộ ra sự lo lắng Quả nhiên, sau khi có được câu trả lời thuyết phục của Tiếu Ân Đám người Đức Lỗ Phu mặc dù vẫn có chút nghi hoặc Nhưng sự lo lắng trong mắt đã biến mất Sư phụ, ngài thí nghiệm ma pháp sao? Kim cung kính hỏi, không sai, ta vừa nắm giữ một ma pháp mới Tiếu Ân cũng không giấu diếm nói Các ngươi siêng năng luyện tập đi Tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới nhất tinh ma pháp sư Ta sẽ truyền thụ ma pháp mới cho các ngươi. Khuôn mặt của đám người kim nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, không ai bảo ai, tự đi học tập. Về tới gian phòng của mình, Tiếu Ân lấy năm khối mà hạch cấp 5 từ trong vòng cổ ra, đây là những thứ hắn tham ô khi chế tạo thước phim. Dựa theo những lời nhất hào nói, hắn có thể chế tạo ra hoàng kim kết giới, giống với sát lục kết giới, hình thành nên hoàng kim năng lượng trong một phạm vi nhất định, hơn nữa nhờ ở trong kết giới mà những phần tử rời rạc trở nên linh hoạt hơn. Dưới tình huống này, có thể tiến hành hấp thu năng lượng ở ngoại giới. Hiệu quả thu được gấp 10 lần so với bình thường Trước kia do không có ma hạch cấp 5 nên tiếu ân thúc thủ vô sách Nhưng hiện giờ có được ma hạch cấp 5, tiếu ân lại do dự không quyết Đến cuối cùng có nên chế tạo không? Nếu như thứ này được chế tạo ra, như vậy hắn có thể khẳng định Thực lực của đám người kim trong thời gian ngắn sẽ đột nhiên tăng mạnh Thậm chí trong vòng nửa năm có thể tiến giai thành ma pháp sư chính thức Hơn nữa liên tục luyện tập ở đây, bọn họ cũng có thể bảo trì tốc độ tiến giai Trong vòng mấy năm là có thể dễ dàng vượt qua mình tay thiếu ân chống cằm vẻ mặt đơn bạc lặng lặng tự hỏi nếu để cho đám người kim có thực lực vượt qua mình vậy sẽ xảy ra hậu quả gì không phải hắn dùng tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử mà dù thế nào hắn không thể để chuyện này xảy ra nói thật trong lòng hắn mặc dù vẫn luôn tôn kính sư phụ maren nhưng theo thực lực của hắn tăng lên đặc biệt khi đạt tới cảnh giới nhất tinh ma pháp sư tâm tình đã có sự biến hóa vi diệu dường như cũng không kính sợ đối với sư phụ maren như xưa nữa tự vấn bản thân Tiểu Ân cũng không tin tưởng, nếu có một ngày, thực lực của đám người kim siêu Việt hơn mình, còn có thể duy trì thái độ kính sợ này không? Cân nhắc thật lâu, Tiểu Ân thở dài một hơi, lầm bầm nói. Quên đi, chờ thực lực của ta đề cao rồi sẽ tính sau. Hắn cất mấy khối ma hải cấp 5 vào trong vòng cổ không gian. Đột nhiên một con ruồi máy nhẹ nhàng đậu xuống lỗ tai hắn, một âm thanh nhỏ truyền vào tai hắn. Chủ nhân, ngài có muốn nhanh chóng gia tăng lực lượng tinh thần không? Tất nhiên. Tiếu ân lấy con ruồi máy từ tai ra, nói, nơi này không có người ngoài, không cần phải nói nhỏ, người đứng ở lỗ tai của ta, khiến ta thấy ngứa. Tốt, âm thanh của ruồi máy nhất thời to lên, so với âm lượng của người bình thường không khác gì mấy. Tiếu ân nao nao, lần đầu tiên hắn nghe thấy ruồi máy phát ra âm thanh lớn như vậy để nói chuyện. Chủ nhân, nếu như ngài muốn đề cao thực lực của bản thân, tôi có một đề nghị. Hai mắt tiếu ân sáng lên, hắn biết nhất hào không tự dựng nói như thế, chắc chắn nó đã nắm chắc. Không nói hai lời, Tiếu Ân lấy mắt kính ra, tiến vào nhất hào không gian. Nhất hào, người tìm được biện pháp gì? Chủ nhân, mời ngài nhìn. Trước mặt Tiếu Ân lập tức xuất hiện một tấm màn hình, Tiếu Ân không thể chờ đợi được lập tức nhìn vào. Phía trên màn hình có một bộ lộ tuyến ma pháp kỳ dị, bên cạnh lộ tuyến đều có một phần giải thích. Tiếu Ân ổn định tâm thần, cẩn thận đọc, một lát sau, khuôn mặt của hắn nhất thời hiện lên sự vui mừng và ngạc nhiên đan sen lẫn nhau. Kỳ thực Lưu lại lộ tuyến đồ này không phải là một nhân vật kinh thiên động địa, chẳng qua người đó chỉ là một nhất tinh ma pháp sư nho nhỏ mà thôi. Nhưng vị nhất tinh ma pháp sư này không giống người thường, từ nhỏ hắn đã có chủ cột thiên phú cực mạnh, khi tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp, tiềm năng được kích thích ra hơn xa so với Tiểu ân. Dựa theo những lời hắn nói, ngay cả Benson còn xa mới bằng hắn. Đúng là do có chủ cột thiên phú xuất sắc như thế, nên rất nhanh hắn được thu làm môn hạ của một vị đại ma pháp sư, trở thành nhập môn học đồ nhưng điều khiến hắn không thể ngờ tới đó là khi học tập phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp hấp thu năng lượng ngoại giới để đề cao lực lượng tinh thần hắn phát giác ra thể chất của mình không phù hợp để hấp thu năng lượng ngoại giới năng lượng ngoại giới mặc dù phong phú và cường đại nhưng tốc độ hấp thu của hắn chỉ có thể lấy tốc độ rùa bò để hình dung đừng nói là so với những người có thiên phú kiệt xuất dù là đệ tử có thiên phú bình thường cũng vượt xa hắn cứ như thế mười năm sau hắn vẫn dậm chân ở tình trạng cửu cấp học đồ Những đồng môn trước kia của hắn, giờ đã siêu việt hơn hắn, bỏ lại hắn ở sau rất xa. Hơn nữa chủ yếu là, sư phụ của hắn sau khi biết tình hình, đã buông bỏ hắn, hơn nữa còn lén cảm than, hắn khi còn sống không còn cơ hội tiến giai. Mặc dù sư phụ của hắn nhiệm tình cũng không đuổi hắn ra khỏi ma pháp tháp, nhưng đã mặc hắn tự sinh tự diệt. Từ trên trời cao rơi xuống 18 tầng địa ngục, đã kích này đủ khiến bất cứ ai cũng phải nổi điên. Nhưng tên pháp sư này không hề nổi giật. Chẳng những mỗi ngày kiên trì luyện tập Lại còn lật xem sách ma pháp của sư phụ Để tìm ra một con đường mới Cuối cùng Hắn quả thực đã tìm ra một phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần mới Hơn nữa nhờ phương pháp này hắn trở thành nhất tinh ma pháp sư Nhưng đáng tiếc là Sau khi hắn đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức Phương pháp này lại lộ ra khuyết điểm lớn Cuối cùng không thể trợ giúp hắn tiến giai thêm bước nữa Cứ như thế Hắn rời khỏi ma pháp tháp của sư phụ Ẩn cư tại một địa phương không ai biết tới Kết hôn rồi sống tới ngày cuối cuộc đời Thấy được những lời giới thiệu này Trong lòng tiếu ân thở dài không thôi Cảm thấy vô cùng khâm phục đối với nghị lực của vị ma pháp sư Nếu đổi lại là mình Gặp phải tình cảnh đó Chỉ sợ đã sớm buông tha Chọn con đường khác Nhưng người ta lại kiên trì không ngừng Người thường không thể có nổi loại nghị lực này Sau khi giới thiệu xong sự tích của ma pháp sư Ở phía dưới là những giải thích liên quan tơi lộ tuyến đồ lộ tuyến đồ của ma pháp này kỳ thực được cải tạo từ phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp ma pháp xưa đó gọi phương pháp này là phương pháp tu luyện ma lực chất trồng mỗi lần hoàn thành lộ tuyến đồ của phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp tiềm năng trong cơ thể lại được khai phá một ít khiến lực lượng tinh thần được đề cao lên một chút phương pháp này mặc dù thong thả khô khan nhưng có chỗ tốt đó là một con đường vô tận hơn nữa thu hoạch có được dựa vào sự cố gắng nhiều hay ít không giống với hấp thu năng lượng ngoại giới Nếu không thể hoàn toàn chuyển hóa nó, thì cả đời sẽ không có cơ hội tiến dai. Mà ma Pháp Sư kia sáng tạo ra phương pháp tu luyện ma lực chất chồng còn tiên tiến hơn phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp một bước. Khi tiến hành tu luyện lực lượng tinh thần, nếu có thể duy trì quá trình tu luyện không ngừng, kéo dài thêm một giờ, hiệu quả sẽ gia tăng, thời gian duy trì càng dài, hiệu quả càng cao, tiềm lực trong cơ thể được khai phá nhiều hơn, lực lượng tinh thần cũng được đề cao trên phạm vi rộng. Ma Pháp Sư đó đã dùng phương pháp tu luyện ma lực chất chồng này khiến cho lực lượng tinh thần đạt tới tiêu chuẩn Ma Pháp Sư chính thức. Nhưng khi hắn trở thành Ma Pháp Sư, lại bị ai phát hiện, do thể chất con người hạn chế, hắn khó có khả năng dùng 24 giờ một ngày để tu luyện theo phương pháp này. Hắn là con người, cần phải ăn uống nghỉ ngơi, cần phải ngủ để đảm bảo tinh lực. Cho nên dù hắn có cố gắng như thế nào, cũng khó có khả năng tiến thêm một bước nữa, cho nên hắn mới tâm tàn ý lạnh. Sống một cuộc sống ẩn cư, không tranh giành với ai cả. Khi Tiếu Ân đọc xong nội dung, đôi mắt hắn sáng lên như một ngọn bảo đăng. Không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này có thiên tài như vậy. Phương pháp tu luyện ma lực chất chồng này mặc dù không thể khiến vị ma pháp sư kia đột phá cực hạt, nhưng đối với Tiếu Ân mà nói thì nó là một kiện trí bảo vô giá. Đương nhiên, tất cả là do nhất hào trợ giúp, nếu không có thời gian nghịch xoa, tình cảnh của hắn cũng không tốt hơn đối phương. Nhưng có nhất hào, tình huống lại khác. Trong nhất hào không gian, nghịch xoa thời gian có thể đạt tới mấy chục lần, nếu hắn sử dụng 8 giờ tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp, như vậy trong nhất hào không gian có thể liên tục duy trì trong vòng hơn 300 giờ. Điều này ở bên ngoài không thể làm được, nhưng có nhất hào, vậy tất cả đều có thể. Hơn 300 giờ tu luyện ma lực chất trồng đủ khiến lực lượng tinh thần của hắn tăng lên tới một độ mà người khác nghe qua phải giận tóc gáy. Mặc dù cho tới bây giờ, Tiếu Ân còn chưa tiến hành suy đoán một cách chuẩn xác, nhưng hắn có thể khẳng định. Trước mắt hắn đã có một con đường để hắn thông tới đỉnh cao nhất của thế giới ma pháp. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân kiềm chế không để tâm tình của mình kích động. Hắn hít sâu một hơi hỏi, nhất hào, người lấy thứ này ở đâu? Là do ngài đưa cho tôi mà. Ta, Tiếu Ân cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ta đưa cho người thứ tốt này bao giờ, tại sao ta không biết? Chủ nhân, ngài nhớ kỵ sĩ Scott chứ? Nhớ, Tiếu Ân mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt có một tia hồi ức. Ta khó có khả năng quên được trang viên của kỵ sĩ. Thế ngài còn nhớ lần ngài mua được hai cuốn lục thư khi đi với kỵ sĩ Scott chứ? Cái gì, Tiếu Ân há to miệng, khó có thể tin hỏi. Không sai, chính là lần ngài đi cùng kỵ sĩ Scott tới một cái quán ven đường, ngài đã phát hiện ra hai cuốn lục thư ở đó. Nhất Hào nhẹ nhàng cười nói, Tiếu Ân vuốt mũi của mình, hắn không thể ngờ được, thứ này dĩ nhiên từ trên trời rơi xuống tay mình. Vừa nghĩ tới việc mất mấy đồng Gray đã mua được nó. Tiếu ân không nhịn được thở dài. Vận khí của mình, người bình thường đúng là không thể so được. Nhưng trong lòng hắn khẽ động hỏi. Nhất hào, người phục chế nó lúc nào thế? Ta cơ bản đã quên chuyện này mà. Kỳ thực khi ngài mua nó, đã sử dụng lực lượng tinh thần để xem qua. Khi đó tôi đã thuận tay phục chế lại nội dung trong đó. Không thể nào, Tiếu ân kinh ngạc nói. Ta nhớ kỹ khi đó lực lượng tinh thần của ta không đủ, không thể xem nội dung trong đó mà. Không sai, muốn đọc được lục thư. Ít nhất phải có thực lực bát cấp học đồ, nhưng ngài cũng không phải tận mắt thấy, chỉ cần sử dụng lực lượng tinh thần quét ngang qua, mặc dù dưới tình huống đó ta không thể lấy được nội dung trong đó, nhưng khi lực lượng tinh thần của ngài tăng lên thành bát cấp học đồ, ta lại có thể dễ dàng ghi lại nội dung trong đó. Tiếu ân bừng tỉnh gật đầu nói, nói như thế, khi ta rời khỏi cửa hàng thợ rèn ở thành Subitira, người mới biết nội dung trong đó. Vâng, khuôn mặt của Tiếu ân xuất hiện một tia hắc tuyến nói. Nếu ngươi đã biết nội dung trong đó, tại sao không nói sớm cho ta biết? Ngài không hỏi mà, cái gì, tôi chỉ là một học tập cơ mà thôi, chỉ có quyền đề nghị không có quyền cưỡng chế ngài học tập, nếu ngài không hỏi nội dung trong thiết phiến, tôi đương nhiên không thể nói với ngài. Vậy tại sao giờ ngươi lại nói với ta? Ngài còn nhớ chương trình nội mị chứ? Nhất hào đột nhiên đỏ mặt lên, lộ ra vẻ đỏ ửng hiếm có, xấu hổ nói. Nhớ, cổ kiếu ân hơi rung động, nói. Không biết tại sao? Sau khi có chương trình nội mị, chương trình của tôi có một chút biến dị, mặc dù không có cách nào tiến hành thống kê toàn diện, nhưng tôi nghĩ quy tắc trong chương trình có chút thay đổi. Nhất Hào Trầm ngâm suy nghĩ, nói, có lẽ do sự thay đổi này, tôi có thể cảm nhận ý nghĩ trong lòng của ngài. Nên mới đưa ra đề nghị này, ý nghĩ của ta, trong lòng Tiếu Ân dùng mình hỏi, ngươi nói biết được ý nghĩ của ta, ngài lo lắng, nếu như sử dụng hoàng kim kết giới, khiến cho thực lực của đám người kim tăng lên. Một khi thực lực của bọn Kim siêu việt hơn ngài Sẽ không thể quản lý bọn họ Tiếu ân sừng sốt một chút Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt của Nhất Hào Trong lòng giống như có một cơn sóng lớn Chương trình này quá nhân tính hóa Ngay cả tư tưởng phức tạp của con người Cũng đoán được, quả thực không thể tin được Trần chờ một chút Tiếu ân nói Biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao Ngài yên tâm, bọn Kim sẽ không nhìn ra đâu Nhất Hào giải thích nói Bọn họ không biết chuyện về Hoàng Kim kết giới Dưới điều kiện không đủ căn bản bọn họ khó có thể nắm bắt tâm sự của ngài tiếu ân trầm ngâm trong chốc lát khuôn mặt lộ vẻ tươi cười mặc kệ nhất hào biến thành dạng gì nó vẫn là nhất hào là nơi cung cấp cho hắn vô vàn cơ hội thần kỳ đối với tiếu ân nhất hào càng trở nên lợi hại càng tốt như vậy tốc độ phát triển của hắn cũng tăng lên gật đầu mạnh một cái tiếu ân nói nhất hào để ta thử uy lực của phương pháp tu luyện ma lực chất chồng này xem hai mắt tiếu ân lấp lánh hữu thần lộ ra vô vàn ánh sáng lộng lẫy Tốt, nhưng tôi đề nghị Ngài, lần đầu tiên thử không nên dùng quá nhiều thời gian. Tại sao, chẳng lẽ phương pháp này có gì tổn hại tới người luyện sao? Không, loại tu luyện lực lượng tinh thần này mặc dù không làm thương tổn người luyện, nhưng sẽ mang lại áp lực tinh thần lớn đối với người luyện. Nhất hào trăm chú giải thích nói, nếu như Ngài sử dụng phương pháp này để tu luyện, sẽ giống như tiến vào trọng lực thất để rèn luyện thể lực, mặc dù có hiệu quả rõ rệt nhưng thân thể Ngài phải gánh nặng hơn nhiều. Trọng lực thất, trong miệng tiếu ân thì Thảo nói, hắn dường như hiểu thêm một ít, nhưng ngài đừng lo, quá trình này chỉ để thích ứng mà thôi. Chỉ cần lực lượng tinh thần của ngài không ngừng tăng lên, như vậy có thể duy trì trong thời gian ngày càng dài hơn. Nhất hào vội vàng an ủi nói, được rồi, ta biết rồi, hiện tại với lực lượng tinh thần của ta, có thể kiên trì liên tục trong 300 giờ không? Chắc là không có vấn đề, nhưng ngài nên bắt đầu từ 10 giờ thôi, mỗi ngày tăng lên 10 giờ trong vòng một tháng ngài sẽ đạt tới thời gian như trên. Tốt, cứ làm như vậy đi, tiếu ân nếu đã quyết định, tự nhiên khó có gì có thể níu kéo hắn. Trước mặt của hắn xuất hiện một tấm màn hình, lộ tuyến ma pháp phức tạp lại một lần nữa xuất hiện. Ở lâu cùng với nhất hào, hắn đã sớm quen với màn hình lộ tuyến, biết đâu là điểm khởi đầu, đâu là điểm cuối cùng. Có nhất hào ở bên cạnh, tương đương với một cái máy không gì không biết, hơn nữa có thể trở thành giáo sư chỉ điểm mình 24 giờ liên tục. Đặc biệt khi học tập lộ tuyến đồ, người khác lại càng không thể so đo được với ưu thế của Tiếu Ân. Dù là sư phụ Maren của hắn, chỉ điểm hắn học tập cũng chỉ nói lộ tuyến ban đầu ra thôi, phần lớn thời gian để hắn tự mình nghiên cứu, chỉ lúc nào Maren cao hứng mới cẩn thận chỉ dạy chi tiết quá trình vận hành của lộ tuyến ma pháp. Nhưng chỉ đạo như thế vẫn có giới hạn, căn bản không ai có thể trong lần học đầu tiên khắc sâu được đống lộ tuyến hỗn độn đó trong đầu, cho nên nhất hào có sự trợ giúp to lớn đối với Tiếu Ân. Đủ để khiến bất cứ ma pháp sư cũng phải nổi giận đố kỵ. Yên lặng nhìn màn hình, thiếu Ân không ngừng ghi nhớ nội dung của lộ tuyến, trong đầu hắn dần hình thành nên một đồ án hoàn mỹ. Nhưng khi thiếu Ân nghiên cứu xong, trong lòng càng thêm kính nể vị ma pháp sư nghiên cứu ra loại phương pháp tu luyện này. Bởi vì ông ta không chỉ sáng chế ra lộ tuyến phẳng mà là lập thể đồ rất phức tạp. Bởi vì trong thế giới ma pháp, chỉ có hỗn hợp ma pháp cấp 5 trở lên mới có được pháp thuật siêu cường để làm nên lập thể lộ tuyến đồ này. Có rất nhiều tam tinh ma pháp sư, trải qua thời gian dài thu nạp năng lượng khiến cho ma lực của bản thân đạt tới cánh cửa đại ma pháp sư. Nhưng bởi vì tư chất có hạn, bọn họ không cách nào nắm giữ được loại ma pháp lập thể đồ này. Cho nên, những pháp sư này dùng tinh lực của cả đời mình, cũng chỉ có thể dừng lại ở tam tinh ma pháp sư mà không cách nào tiến thêm một bước, trở thành đại ma pháp sư. Tương tự, bởi vì bọn họ không cách nào giải thích được lộ tuyến đồ, nên không có cách học tập phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao hơn. Cứ như thế, tranh lệch so với Đại Ma Pháp Sư càng lớn thêm, căn bản không thể so sánh với nhau. Ma Pháp Sư sáng tạo ra phương pháp tu luyện kỳ dị này chỉ là một học đồ Pháp Sư nho nhỏ, nhưng bằng vào sự cố gắng của bản thân, nghiên cứu ra lập thể đồ chỉ có Đại Ma Pháp Sư mới có thể nắm giữ. Thiên tư như thế không thể dùng từ thiên tài để hình dung, mà phải nói là thiên hạ không ai sánh bằng. Nếu như không phải chịu sự giới hạn về tư chất, giống tiếu ân không cách nào hấp thu được năng lượng ngoại giới thì chắc chắn thành tựu của vị ma pháp sư đó không thể đo lường được, cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng có thể trở thành. Lại một lần nữa cảm thán, Tiểu Ân tập trung tinh lực cao độ, bắt đầu tiến hành luyện tập phương pháp lực lượng tinh thần mới lạ này. Lần đầu luyện tập không phải hết sức thuận lợi, đặc biệt tại những chỗ dễ đặc thù, thiếu chút nữa đã phát sinh sai lầm. Cũng may có màn hình trước mắt nhắc nhở, dưới tình huống này, rốt cuộc Tiểu Ân cũng miễn cưỡng hoàn thành. Nếu như để cho vị ma pháp sư phát minh ra loại ma pháp này biết Tiếu ân chỉ mất mấy giờ là có thể hoàn thành lần luyện tập đầu tiên, chắc chắn hắn sẽ nhảy từ mộ ra quát to một tiếng. Trời sinh ra ta, sao còn sinh ra ngươi? Lần đầu tiên thành công, trong lòng Tiếu ân thầm hô may mắn. Nếu như không phải hắn học ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, sớm tiếp xúc với lộ tuyến lập thể đồ, như vậy ngay cả khi có nhất hào hỗ trợ, cũng đừng mơ thuận lợi hoàn thành. Nhất hào, thành tích thế nào? Rất tốt, lực lượng tinh thần của ngài tăng lên gấp đôi. Gấp đôi, chỉ có thế thôi sao? Đúng vậy, nhưng theo sự gia tăng của thời gian, thời gian duy trì không ngừng tăng lên, theo phỏng đoán, nếu như ngài có thể duy trì liên tục 300 giờ, như vậy hiệu quả thu được có thể tăng lên 15, 20 lần. Tiếu ân yên lặng gật đầu, ánh sáng trong mắt càng thêm nồng đậm. Trong ma pháp động tương đối tịch mịch, nhưng không thể nghi ngờ gì là nơi tu luyện tốt nhất. Điều này, ngay cả ở trong ma pháp tháp cũng khó có thể có được. Bởi vì ma pháp động được thành lập ở những nơi hoang dã, ít ai lui tới. Còn ma pháp tháp là đầu mối của các thế lực. Cho nên những ma pháp sư muốn tiến lên đỉnh cao, mục tiêu lựa chọn của bọn họ thường là ma pháp động chứ không phải là ma pháp tháp, nơi mà thế nhân hâm mộ. Tiếu ân bế quan ở trong gian phòng của mình một tháng, trong một tháng này, cuối cùng hắn đã hoàn thành mục tiêu, đó là duy trì liên tục 300 giờ tu luyện ma lực chất trồng. Theo phỏng đoán của Nhất Hào, có thể đạt tới mức này đã gần tới cực hạn mà Tiếu ân có thể chịu đựng được trước mắt. Mặc dù còn có thể tiến thêm một bước nữa để phát triển. Nhưng lúc này không cần phiêu lưu mạo hiểm. Cho nên dù là nhất hào hay tiếu ân đều không hẹn mà cùng lựa chọn phương pháp ổn định nhất, lấy 300 giờ làm hạn định, không tùy tiện gia tăng. Nhưng dù là như thế, hiệu quả mà thu được cũng khiến tiếu ân phấn chấn. Lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng còn vượt sự mong đợi của hắn, tốc độ tăng lên 20 lần. Có nghịch xoa thời gian, lực lượng tinh thần của tiếu ân tăng trưởng không kém gì nhất tinh, nhị tinh ma pháp sư bình thường, mà sau khi có ma pháp mới, tốc độ của hắn tăng lên 20 lần. Theo phỏng đoán của Nhất Hào, tiến độ của hắn đã có thể so với Đại Ma Pháp Sư, thậm chí là so được với cả Ma Đạo Sĩ. Cho nên khi Tiếu Ân hiểu rõ tình huống của bản thân, ngay cả hắn cũng có chút không tin. Đồng thời do thực lực tăng lên rất nhanh, cũng khiến cố kỵ lớn nhất trong lòng Tiếu Ân được giải quyết. Hắn quyết định nghiên cứu Hoàng Kim kết giới, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của đám Kim lên, nhanh chóng trở thành Ma Pháp Sư chính thức. Lấy 3 khối Ma Hạch cấp 5 từ trong vòng cổ ra, sau đó lại lấy ra một ít gân Ma Thú. Khi Tiếu Ân nhìn thấy đống nguyên liệu này, trong lòng xuất hiện một tia cười thản nhiên. Nguyên liệu này kỳ thực không khác gì nguyên liệu để chế tạo Sát Lục Thiên Mạc, có thể nói cả hai có khuôn mẫu giống hệt nhau. Hắn vốn tưởng nhất Hào sáng tạo ra một pháp thuật thần kỳ mới, không thể tưởng tượng được nó chỉ thay đổi, biến đổi hình dạng Sát Lục Thiên Mạc mà thôi. Nhưng dù là như vậy, với năng lực tính toán của Nhất Hào thì đây không phải chuyện cười mà là chuyện cực kỳ xuất sắc. Ít nhất đổi lại là Tiếu Ân, khó có khả năng làm được chuyện này. Dựa theo phương pháp học trong nhất hào không gian, Tiếu Ân tập hợp đống tài liệu này lại một chỗ. Hắn sử dụng một ma pháp đơn giản, chỉ là ma pháp cấp 3 bình thường, ngưng thổ thuật. Đương nhiên, nguyên liệu đưa vào không phải là thứ bùn đất bình thường mà là gân cốt và máu trên người ma thú cao cấp. Mấy thứ này không phải những thứ trước mắt Tiếu Ân có thể có, mà là do hắn yêu cầu Harrison mang tới. Chậm rãi, dưới tác dụng của ngưng thổ thuật, gân cốt và máu ma thú hòa thành một thể, chắc chắn không gì phá nổi làm xong bước này tiếu ân cẩn thận cầm ba khối ma hạch cấp năm lên ba khối ma hạch này có tác dụng trọng yếu khi chế tạo đạo cụ ma pháp có sự tồn tại của chúng mới có thể khởi động được đạo cụ ma pháp có thể nói ba khối ma hạch có tác dụng giống như việc điểm nhãn cho rồng nhờ có nó mới có thể phát huy tác dụng thần kỳ của đạo cụ ma pháp đặt một khối ma hạch trước mặt hắn lấy bút xương ra ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười ấm áp chiếc bút xương này là do benson đưa cho hắn Trải qua vài năm sử dụng, hắn đã quen dùng bút xương, mỗi lần cầm nó, khuôn mặt thô kệch của Benson lại hiện lên trong đầu hắn. Ý cười trên mặt hắn ngày càng đập, nếu để Benson biết mình có năm tên đệ tử, trong đó có một tên có 6 phần giống hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Khẽ lắc đầu, tiếu ân thu liếm tâm thần, hít sâu một hơi, trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ lộ tuyến đồ ma pháp thần kỳ. Lộ tuyến đồ này không phải là lộ tuyến đồ của sát lục thiên mạc. Bởi vì lộ tuyến đồ đó cần có năng lực vượt xa thực lực trước mắt của Tiểu Ân, đừng nói là vẽ, dù muốn thi triển thử ở thế giới hiện thực một chút, cũng không dám. Trước mắt Tiểu Ân đang vẽ lại lộ tuyến đồ của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ mà vị ma pháp sư vô danh lưu lại trong động khẩu. Lộ tuyến đồ này so sánh với sát lục thiên mạc thì đơn giản hơn nhiều, chẳng qua chỉ tương đương với độ khó của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ cấp 3 mà thôi. Đương nhiên, ma pháp này cũng không có nhiều uy lực. Nó chủ yếu được dùng để chế tạo đạo cụ ma pháp cùng loại với sát lục thiên mạc. Chỉ cần vẽ lộ tuyến đồ lên ma hạch, khi hoàn thành đạo cụ ma pháp, đưa thuộc tính ma pháp nguyên tố vào, sẽ tự động ngưng tụ thành kết giới ma pháp tương ứng. Đạo cụ ma pháp thần kỳ như thế, lại chỉ cần dùng nguyên tố triệu hoán hệ cấp 3 để chế tạo, bởi vậy có thể thấy được chi thức của vị Pháp sư vô danh kiêu uyên bác thế nào. Bút xương chậm rãi hoạt động trên ma hạch, toàn bộ tâm thần của tiếu ân chìm đắm trong đó, trên người hắn Năng lượng ma pháp giao động không ngừng xuất hiện, mặc dù độ giao động không lớn, nhưng với phạm vi này mà nói, người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như giờ phút này, bên người tiếu ân có ma pháp sư khác, chắc chắn ma pháp sư đó sẽ thất kinh. Bởi vì loại giao động trong phạm vi này rất lớn, đã vượt qua phạm chủ lý giải của ma pháp sư bình thường. Có thể nói, trong cấp bậc nhất tinh ma pháp sư, rất khó có khả năng xuất hiện giao động trong phạm vi lớn như thế. Song Tiếu Ân lại không hề để ý đối với loại năng lượng dao động này. Đối với hắn, ngay cả tam hệ phi đạn cũng có thể nắm giữ được. Vậy ma pháp cấp thấp hơn, tự nhiên không cần nói. Từ từ, lộ tuyến đồ ma pháp phức tạp cũng đã hoàn thành trên ma hạch. Khi lộ tuyến đồ hoàn thành, ma hạch nhất thời tản ra một đạo ánh sáng hoa lệ. Ma pháp nguyên tố ở xung quanh vui sướng nhảy múa, giống như bị hấp dẫn bởi ma hạch. Một lát sau, ánh sáng trên ma hạch tán đi, lộ tuyến đồ trên ma hạch ẩn vào trong. Giờ phút này. Dù có một vị ma đạo sĩ tới đây, cũng chưa chắc nhìn thấu được sự huyền bí trong đó. Đương nhiên, nếu như đối với Pháp Sư đã quen thuộc với cấu tạo đồ của ma Pháp thì ma hạch này cũng không tính là sản phẩm xuất sắc. Đó là chỗ đặc biệt của nguyên tố triệu hoán hệ, giống như ma Pháp Sư bình thường không thể nắm giữ không gian hệ, nguyên tố triệu hoán hệ không phải người nào cũng giải thích được. Tiếu ân thở sâu một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vẽ lộ tuyến đồ lên ma hạch còn phức tạp hơn nhiều so với thi triển ma Pháp. Nhìn Tiếu Ân có vẻ ung dung thoải mái, kỳ thực hắn đã sớm dồn toàn bộ tinh lực, đặc biệt khi vẽ, không dám phân tâm tí nào. Cho nên giờ phút này, lực lượng tinh thần của hắn vẫn đầy đủ như trước, nhưng lại có cảm giác chóng đầu hoa mắt, hận không thể được đi ngủ ngay. Loại cảm giác uể hoài này đã rất lâu hắn không gặp qua, cho nên bất chợt xuất hiện, dù là Tiếu Ân cũng có cảm giác ăn không tiêu. Nhưng hắn không lập tức ngủ ngay, ngược lại tập trung tinh thần luyện tập quảng bá thể thao cảm giác uể oải trước mắt là cách tốt nhất để khảo nghiệm ý chí của hắn nếu như lúc này hắn chiến thắng được sự uể oải sẽ có lần chiến thắng tiếp theo thậm chí sẽ quen dần với cảm giác này tập quảng bá thể thao xong tiếu ân thoải mái duỗi lưng cả người tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng thư sướng khiến hắn thoải mái rên rỉ vì để thuận lợi vẽ ma pháp lên ba khối ma hạch tiếu ân dùng biện pháp an toàn nhất mỗi ngày chỉ chế tạo một ma hạch dù tinh lực có dư thừa hắn cũng đình chỉ chế tạo hơn nữa trước mỗi lần chế tạo hắn đều ngưng thần tĩnh khí điều chỉnh tình trạng của bản thân tới độ tốt nhất cẩn thận như thế nhưng vẫn có một lần chế tạo ma hạch bị thất bại lần thất bại đó khiến tiếu ân đau lòng không thôi hơn nữa lần thất bại đó khiến hắn sinh ra cảm giác muốn đánh bạc muốn lập tức nếm thử lại nhưng cái ý niệm đáng sợ cuối cùng cũng bị lý trí của hắn áp chế hắn cũng không hiểu được tại sao lại sinh ra ý niệm táo bạo đó nhưng đối với hắn mà nói đó cũng không phải là tin tức tốt từ nay về sau trong lúc tu luyện hắn cẩn thận hơn hơn nữa còn thông chi cho nhất hào tiến hành giám sát mình hai mươi bốn giờ nếu có hành vi kích thích nhất định phải nhắc nhở nhưng trải qua lần giáo huấn đó trong quá trình chế tạo tiếu ân lại càng cẩn thận hơn vào ngày thứ tư cuối cùng hắn cũng chế tạo ma hạch thành công hơn nữa còn khảm nó vào trong đạo cụ chương ba mươi bốn phi thiên hắc giáp tích làm xong tất cả mọi chuyện tiếu ân mới thở phào một hơi hắn lấy ra quả cầu kim loại trong đó có lưu giữ chứng hoàng kim sa trùng Quả cầu kim loại này đã được Harrison cải tạo, biến thành không gian ngủ đông. Sau khi có được vật này, Tiểu Ân đã bỏ trứng hoàng kim sa trùng vào trong đó. Theo lời của Dida Đại Tát Mãn, thứ này muốn ấp ra, ít nhất cần phải có hai năm. Nói cách khác, hai năm sau Tiểu Ân mới có khả năng chế tạo ra nước thuốc thần kỳ trong truyền thuyết, có thể trong nháy mắt khôi phục lại ma lực. Nhưng hiện tại Tiểu Ân lấy nó ra, tự nhiên có dụng ý khác. Nhìn đạo cụ ma pháp trong tay có vài phần tương tự với sát lục thiên mạc, trong lòng Tiếu Ân có chút cảm khái. Kỳ thực so về độ tinh xảo, hai cái này có sự tranh lệch rất lớn, đạo cụ do vị pháp sư vô danh kia chế tạo ra tinh xảo hơn nhiều so với tác phẩm của Tiếu Ân. Nhưng Tiếu Ân không vì thế mà nổi giận bởi vì hắn có lòng tin rất lớn, đợi thực lực của hắn bằng với vị pháp sư vô danh, chắc chắn đồ hắn chế tạo ra sẽ tinh xảo hơn của ông ta rất nhiều. Bỏ trứng hoàng kim sa trùng vào giữa đạo cụ sau đó tiếu ân nhanh chóng lui lại mở cái hộp chứa nhất hào ra hơn mười con ruồi máy bay lên khi chúng nó bay lên phía sau người chúng nó sáng lên như một vầng mặt trời nhỏ còn tiếu ân thì cầm chiếc hộp nhỏ đi tới trước ba khối ma hạch một đạo năng lượng kỳ dị phát ra từ chiếc hộp nhỏ dựa theo lời nhất hào nói kỳ thực đó là một loại âm ba đặc thù tần suất của nó có thể kích thích bản tính nguyên thủy của sinh vật quả nhiên một lát sau ở giữa đạo cụ Trứng hoàng kim sa trùng tản ra ánh sáng kim sắc, mà khi ánh sáng này xuất hiện, hơn 10 con ruồi máy liền bay xuống, đuôi của chúng vươn ra như một cái ống, dùng mắt thường khó có thể thấy được. Dưới sự chiếu sáng của ánh sáng kim sắc, màu sắc trên cái ổm nhanh chóng thay đổi, cuối cùng biến thành màu vàng rực rỡ, giống như màu trên quả trứng hoàng kim sa trùng. Mọi việc xảy ra xong, âm ba trong chiếc hộp nhỏ dừng lại, ánh sáng kim sắc trên trứng hoàng kim sa trùng ảm đạm đi, Tiếu Ân nhanh chóng đưa nó vào trong không gian ngủ đông kỳ thực sử dụng âm ba kích thích năng lượng của trứng sa trùng là một phương pháp phức tạp hơn nữa còn không mang lại tổn thương đổi với trứng sa trùng ngược lại còn kích thích trứng sa trùng khiến tiểu sa trùng nhanh chóng được sinh ra đương nhiên phương pháp này không thể sử dụng thường xuyên nếu không chắc chắn sẽ phản tác dụng dưới sự điều khiển của nhất hào mười con rùi máy hấp thu năng lượng hoàng kim bay tới ba khối ma hạch chúng chậm rãi dùng cái ống ở đuôi bám vào ma hạch bơm năng lượng vào trong ma hạch khi năng lượng được bơm xong Rồi máy hoàn thành nhiệm vụ, bay về chiếc hộp để hồi phục năng lượng Còn Tiếu Ân rất nhanh lấy ra trăm khối năng lượng tinh thạch, bỏ năng lượng tinh thạch vào đạo cụ ma Pháp Một lát sau, đạo cụ ma Pháp sáng lên, ánh sáng nguyễn lệ, ba khối ma hạch phát ra ánh sáng hoàng kim Ánh sáng này ngày càng lớn, từ từ bao phủ cả căn phòng Tiếu Ân lẳng lặng cảm ứng năng lượng biến hóa xung quanh Hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện, năng lượng dao động xung quanh quả nhiên đã tăng mạnh lên mấy lần Tất cả nguyên tổ ma pháp dường như ăn phải thuốc kích thích, trở nên cực kỳ tích cực. Nhưng hắn không hấp thu nguyên tố ma pháp trong không gian, bởi vì hắn biết, hiện giờ đạo cụ ma pháp còn chưa có hoàn thành, chờ đến khi đạo cụ ma pháp hấp thu toàn bộ năng lượng tinh thạch, hơn nữa còn chuyển đổi thành thuộc tính hoàng kim, mới được coi là hoàn thành. Cho nên giờ phút này, dù có vấn đề gì cũng không thể nhiễu loạn năng lượng, nếu không sẽ thất bại trong găng tắc. Hắn chậm rãi đứng lên, đi từng bước rồi mở cửa, bước ra ngoài. Chỉ chốc lát, bọn Kim đã tới trước cửa phòng của hắn. Tiếu ân mỉm cười, năng lượng dao động mãnh liệt như thế, nếu như ở gần như vậy mà bọn Kim không phát hiện ra, như vậy bọn chúng không cần phải làm ma pháp sư nữa. Sư phụ, trong phòng của người, Kim lo lắng hỏi. Tiếu ân khẽ gật đầu, nói, không sai, ta đang chế tạo một đạo cụ ma pháp thần kỳ. Trong mắt đám người Kim lộ ra thần sắc hâm mộ và kính nể, chế tạo đạo cụ ma pháp, đối với bọn hắn là một cụm từ cực kỳ xa xôi. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân quét qua người bọn họ, cực kỳ hài lòng đổi với tiến độ tu luyện của bọn họ. Có lẽ bởi vì bọn họ tiến hành luyện tập quảng bá thể thao, nên tốc độ tiến bộ của bọn họ đã vượt xa dự liệu của Tiếu Ân. Tất nhiên, nhìn sự tiến bộ của bọn họ là biết bọn họ không hề lười biếng. Các ngươi muốn biết đạo cụ ở bên trong là gì không? Tiếu Ân không nhịn được cười hỏi. Xin sư phụ chỉ điểm, Kim Cung Kính nói. Tiếu Ân hã ha cười, nói, ba ngày sau, đạo cụ này sẽ hoàn thành. Đợi đến khi nó hoàn thành, các ngươi sẽ biết. Tiếu ân chớp đôi mắt, thần bí hề hề nói, đạo cụ này sẽ khiến cả đời các ngươi khó quên. Đám người kim nhìn nhau, bọn họ ở cùng một chỗ với Tiếu ân được một thời gian, nhưng lần đầu tiên chứng kiến bộ giám này của Tiếu ân. Nhưng chỉ cần không phải là kẻ đần, cũng biết tâm tình của Tiếu ân lúc này rất cao hứng, kiện đạo cụ ma pháp chưa hoàn thành kia chắc chắn khiến hắn vô cùng hài lòng. Trong chốc lát, ánh mắt của năm người kim đều lộ ra vẻ tò mò, Bọn họ càng thêm chờ mong đạo cụ ma pháp đó. Ba ngày sau, ma pháp giao động trong phòng quả nhiên biến mất. Kỳ thực trên trăm khối nãng lượng tinh thạch chỉ duy trì được một hai ngày là hết, nhưng đạo cụ ma pháp này có hiệu quả thần kỳ, tiêu hao hơn một ngày mới chuyển hóa được toàn bộ năng lượng thành năng lượng hoàng kim. Đợi mọi chuyện hoàn thành, đạo cụ ma pháp này mới chính thức hoàn thành. Cẩn thận cầm đạo cụ, tiêu ân thở dài một hơi, kỳ thật thực lực của hắn không đủ, cho nên khí chế tạo đạo cụ ma pháp. Vì sự thiếu hụt tài liệu mà tạo nên sự phức tạp như vậy Nếu như hắn có thực lực như vị Pháp Sư Vô Danh kia Trực tiếp tới sa mạc Tìm YDK lân đòi 5 khối ngũ cấp ma hạch của Hoàng Kim Ma Thú Như vậy hắn không cần hao tổn tâm tư tiến hành chuyển đổi năng lượng Hơn nữa, sử dụng ma hạch của Hoàng Kim Ma Thú để chế tạo đạo cụ Mới thu được hiệu quả tốt nhất Mới thúc đẩy phần tử rời ra hoạt động nhanh hơn Nhưng với thực lực hiện tại của Tiếu Ân Nếu muốn tới đòi YDK lân Hoàng Kim Ma Hạch Chỉ sợ vừa mới mở miệng đã bị hắn giết chết Lắc đầu, Tiếu Ân cầm thứ này lên, sau đó tới thư phòng Mặc dù không có quy định đặc biệt ở đây Nhưng ở trong thư phòng truyền thụ tri thức và tu luyện lực lượng tinh thần đã trở thành một tục lệ Hơn nữa trừ đại sảnh thì diện tích của thư phòng là lớn nhất Ban đầu lúc tạo ma pháp động, lại biến nơi này có diện tích tới 120 thước vuông Có lẽ do sự việc ngoài ý muốn này nên Tiếu Ân mới vô thức chọn nơi này để dạy kim và lai an Bỏ đạo cụ ma pháp tạo ra hoàng kim kết giới vào giữa phòng, Tiêu Ân lấy ra ba khối năng lượng tinh thạch. Do đạo cụ ma pháp đã chế tạo xong, nên khi sử dụng, tiêu hao năng lượng tinh thạch tự nhiên giảm đi nhiều. Ba khối năng lượng tinh thạch sơ cấp đủ để duy trì trong vòng 3 giờ. Gọi năm người kim tiến vào, bọn họ vừa vào đã thấy trước mặt Tiêu Ân có một đạo cụ ma pháp kỳ dị, nhưng thấy Tiêu Ân không nói gì, không ai có can đảm để hỏi cả. Tiêu Ân để bọn họ ngồi xuống rồi nói, hiện tại bắt đầu Các ngươi tận lực hấp thu nguyên tố ma pháp ngoại giới, ta không gọi, các ngươi không được dừng. Vâng, dưới uy thế của Tiếu Ân, đám người Kim ngay cả hỏi cũng không dám, trực tiếp nhắm mắt minh tưởng. Rất nhanh, bọn họ tiến vào một cảnh giới kỳ dị, nguyên tố ma pháp chậm rãi tiến vào thân thể của bọn họ. Tiếu Ân khẽ gật đầu, dựa theo tốc độ của bọn họ, trong vòng 5 năm, Kim và Lai An chắc chắn có thể trở thành nhất tinh ma pháp sư, còn ba người đức lỗ phu, nhiều nhất là 7 năm nữa, cũng thu được kết quả như thế. Xem ra quảng bá thể thao có tác dụng cải tạo cơ thể người rất thần kỳ Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ba khối ma hạch Đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần để mở cơ quan Một giây sau, đạo cụ ma pháp chậm rãi hấp thu năng lượng tinh thạch Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng hiệu quả phi thường rõ ràng Ba khối ma hạch tỏa ra ánh sáng vàng kim Chậm rãi khuếch tán ra xung quanh Hơn nữa bao phủ cả động phủ rộng trên trăm thước Kết giới màu vàng kim xuất hiện Nguyên tố ma pháp hoạt động tích cực lên Mà tốc độ hấp thu của đám người kim trở nên nhanh hơn, dưới sự giám sát bằng tinh thần của tiếu ân, tốc độ hấp thu của bọn họ ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đây là một thành tiệu rất lớn, cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà thân thể bọn họ có thể chịu đựng. Đám người kim mặc dù đang nhắm hai mắt, nhưng vẻ mặt của bọn họ lộ rõ vẻ kinh hỷ. Đương nhiên, đến lúc này, bọn họ không thể bỏ dở giữa chừng, cả đám tập trung toàn bộ tinh thần nắm bắt cơ hội khó được này, toàn lực hấp thu năng lượng ngoại giới. 3 giờ sau... Năng lượng tinh thạch không còn, kết giới màu vàng kim từ từ biến mất, lúc này Tiếu Ân mới kêu bọn họ mừng luyện tập. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của năm tên đệ tử, trong lòng Tiếu Ân mừng rỡ không thôi. Hắn biết, lúc này, năm tên đệ tử đã hoàn toàn khâm phục hắn. Cho bọn họ cơ hội để luyện tập, hơn nữa còn cho bọn họ tương lai tốt đẹp, tự nhiên bọn họ hoàn toàn khâm phục mình. Cảm giác thế nào, Tiếu Ân đã tính trước hỏi, Kim và Lai An kích động liên tục gật đầu, nói thật. Cho tới giờ bọn họ cũng rõ chuyện gì đã xảy ra Bọn họ chỉ biết Ngay từ đầu ở chỗ này tu luyện Tốc độ hấp thu năng lượng ngoại giới nhanh hơn rất nhiều so với bình thường Nếu sửa theo tốc độ này Bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa Nhưng trên mặt bọn họ hiện ra vẻ mừng rỡ như điên Ánh mắt Tiếu Ân nhìn về phía ba người Đức Lỗ Phu Carter đột nhiên cúi người nói Đa tạ sư phụ tài bồi Đám người Đức Lỗ Phu mới bừng tỉnh Thi nhau nói lời cảm ơn Tiếu Ân khẽ gật đầu Nếu xét về mặt cơ trí, quả thực không ai so được với Carter, trên con đường tu luyện về sau, chỉ sợ hắn đi xa nhất. Tiếu ân nhìn hoàng kim đạo cụ trước mặt mình, khẽ thở dài nói. Đạo cụ ma pháp này do ta chế tạo ra, mỗi ngày các ngươi dành ra 6 giờ vào đây tiến hành tu luyện ma lực. Vâng, đám người kim không hề dị nghị, tâm phục khẩu phục nói. Sử dụng đạo cụ này, mỗi lần tiêu hao 3 khối năng lượng tinh thạch sơ cấp, mỗi một lần duy trì trong vòng 3 giờ, trong khoảng thời gian đó các ngươi phải cố gắng. Tiếu Ân nghiêm túc nói, đám người Kim sợ hãi không thôi. Bọn họ nhìn đạo cụ ma pháp xa xỉ này, trong lòng cảm khái. Một ngày sáu giờ, chỉ đều ra, mỗi giờ tiêu hao một viên năng lượng tinh thạch. Đối với những học đồ như bọn họ mà nói, cái giá này quá lớn. Nếu như không có một sư phụ là một đại tài chủ như Tiếu Ân, chỉ sợ có được bảo bối, bọn họ cũng không dùng được. Sư phụ, mỗi ngày ngài cũng tới đây chứ? Đức Lỗ Phu đột nhiên hỏi. Tiếu Ân nao nao nói, không. Các ngươi an bài thời gian cho ổn thỏa, ta sẽ truyền cho các ngươi phương pháp sử dụng nó. Đám người kim không hẹn cũng trao đổi với nhau, ánh mắt của bọn họ có vẻ khó hiểu, trong lòng bọn họ, tiếu ân càng trở nên cao thâm khó lường. Có đồ tốt như vậy, nhưng sư phụ lại không cần dùng tới. Thế thì nếu không phải người có đạo cụ ma pháp tốt hơn, thì phương pháp tu luyện của người không giống với người bình thường. Nhưng dù là thế nào thì bây giờ bọn họ cũng chỉ biết đoán mà thôi. Tay tiếu ân vung lên. Tụy ý móc ra một cuốn ma pháp lục thư, sau đó lực lượng tinh thần của hắn quét qua, lưu lại phương pháp sử dụng đạo cụ ma pháp. Giao thứ này cho Kim, lại lấy ra trăm khối năng lượng tinh thạch sơ cấp, nói. Kim, thứ này hiện tại giao cho ngươi, ngươi phụ trách bảo quản nó, đốc thúc bọn họ tu luyện, tuyệt đối không được lười biếng. Kim gật đầu, cẩn thận thu những đồ vật đó xuống. Mấy người còn lại đều hâm mộ nhìn hắn, đương nhiên ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào hoàng kim kết giới trên tay hắn. Sư phụ. Chẳng lẽ ngài không cần sao? Đột nhiên, Đức Lỗ Phu nói, không bằng chúng ta cùng nhau tu luyện. Kim nao nao nhìn về phía Tiếu Ân, trong ánh mắt không khỏi nóng rực lên. Nếu có thể tu luyện cùng với Tiếu Ân, đối với bọn họ, không nghi ngờ gì đó là chuyện tốt nhất. Tiếu Ân ha ha cười nói, Đức Lỗ Phu, ta nếu đem thứ này cho các ngươi, tự nhiên có phương pháp tu luyện khác, các ngươi không cần quan tâm. Đức Lỗ Phu dạ một tiếng, sau đó ánh mắt lại chuyển qua đạo cụ Hoàng Kim. Tiêu Ân khẽ gật đầu với bọn họ, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn bước đi không tạo ra tiếng động, nhưng Kim và đám người Đức Lỗ Phu vẫn cùng kính tiễn hắn ra tận cửa, sau đó mới chậm rãi trở về phòng đọc sách. Đối với Tiêu Ân, sâu trong nội tâm của bọn họ có một sự tôn kính. Đôi khi nghĩ tới tuổi tác của hắn, bọn họ có một cảm giác quái dị. Nhưng vừa thấy Tiêu Ân, cảm giác đó liền biến mất, thay vào đó là cảm giác kính nể. Ở cùng nhau một thời gian dài, bọn họ còn chưa nhận thức được sự thay đổi này. Nhưng trong lòng bọn họ, Tiếu Ân quả thực là biểu tượng trí cao vô thường. Về tới phòng đọc sách, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn đạo cụ ma pháp thần kỳ. Kim không có theo lệnh của Tiếu Ân, hắn đặt đạo cụ ma pháp ở chính giữa phòng đọc sách. Đây là do sư phụ tặng, mọi người cùng nhìn nó đi. Kim sảng khoái nói, sau này mọi người làm theo quy định, mỗi ngày chia làm hai lần luyện tập, mỗi lần ba giờ, thế nào? Rất tốt, Đức Lỗ Phu Hưng Phấn nói, thứ này quả là lợi hại, ta mới tu luyện nó ba giờ nhưng cho ta cảm giác tu luyện suốt một ngày, thực là sảng khoái. Xa xa, ở phòng của mình, sử dụng nhất hào không gian quan sát hình ảnh của bọn họ, tiếu ân mỉm cười, tiểu tử ngốc đó dù không thông minh, nhưng ánh mắt cũng không tệ. Không sai, nếu theo tốc độ tăng lên 10 lần mà tình thì bọn họ tu luyện 3 giờ, tương đương với việc tu luyện suốt 30 giờ, không nghỉ ngơi liên tục hấp thu năng lượng ngoại giới. Như vậy tính ra, so với hiệu quả minh tưởng cả ngày cao hơn vài phần. Đúng vậy, tiên cảm khái vạn lần nói. Ta và Lai An hồi trẻ đã từng xông xáo ở bên ngoài, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới đạo cụ ma pháp lợi hại như thế này. Thực sự quá thần kỳ. Đức lỗ phù tò mò sờ đạo cụ hoàng kim kết giới, nhưng chỉ với hắn, tự nhiên không nhìn ra được cái gì. Thở dài một tiếng, hắn biết mình và Tiểu Ân, có khoảng cách chênh lệch rất lớn, vì vậy buông bỏ việc nghiên cứu, nói. Các ngươi nói xem, tại sao sư phụ không tu luyện cùng với chúng ta? Đồ đần, Carter nói, sư phụ nếu làm như vậy, Tự nhiên có đạo lý của người. Ơ, đạo lý gì? Ta nếu như biết thì đã là sư phụ của ngươi, mà không phải là học đồ." Carter tức giận nói, cũng không biết sư phụ nhìn chúng ngươi ở điểm nào, ta xem trong chúng ta, chỉ có ngươi mới có can đảm hỏi sư phụ về vấn đề này. Kim và Lian nhìn nhau, yên lặng gật đầu, Mary tự nhiên không nói gì. Trong năm người bọn họ, mặc dù thiếu ân tận lực đối xử như nhau, nhưng do diện mạo và cá tính thật thà chất phác của Đức Lỗ Phu nên thiếu ân tương đối kiên nhẫn đối với hắn. Cho nên đối với quyết định của Tiếu Ân, chỉ có hắn dám đưa ra nghi vấn. Tất nhiên, do Đức Lỗ Phu không hề có tâm kế gì nên hắn rất nhanh được Kim và Lai An tiếp nạp. Bởi vì những người như Đức Lỗ Phu tạo cho người khác cảm giác yên tâm, ngược lại ca tơ tâm cơ nhạy cảm hơn xa Đức Lỗ Phu, nhưng trong thời gian ngắn khó thu được tình bằng hữu của người khác. Được rồi, Đức Lỗ Phu gật đầu mạnh một cái nói. Chúng ta tất nhiên không thể so sánh được với Sư Phụ, cho nên mọi người không cần thảo luận vấn đề này. Mọi người tức giận chừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, người thảo luận vấn đề này chỉ có người mà. Nếu đổi lại là người khác, trong lòng có nghi ngờ cũng không dám hỏi. Đức Lỗ Phu nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Đạo Cụ nói. Các huynh đệ, chúng ta có thứ này, các ngươi nói xem, mục tiêu kia có thể thực hiện được không? Hắn nói mặc dù rất mờ mịt nhưng trong lòng mọi người động nhìn Hoàng Kim kết giới, ánh mắt bọn họ nóng rực lên. Mục tiêu trong miệng Đức Lỗ Phu chính là những lời tiếu ân nói với bọn họ. Mà Đạo Sĩ... Một khi nghĩ tới danh từ này, trong lòng bọn họ giống như bốc hỏa, không cách nào giật tắt xuống được. Nếu như nói trước kia còn tự biết mình biết người, không dám mơ tưởng, nhưng hiện tại lại khác, trải qua lần tu luyện vừa rồi, bọn họ hiểu được uy lực của thứ này. Mục tiêu vốn cao vời vợi không thể với tới trong lòng bọn họ đột nhiên được kéo ngắn lại, mặc dù vẫn xa xôi như trước, nhưng đã có thể đụng tới được. Dưới tình huống này, nếu như bọn họ còn có thể bảo trì tỉnh tháo, như vậy bọn họ không phải là người mà là máy móc không có cảm tình. Khuôn mặt Mary ửng đỏ lên nói, Kim, hiện tại chúng ta tu luyện mấy giờ? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Kim, mặc dù không ai nói chuyện, nhưng đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Kim do dự trong chốc lát, rốt cuộc kiên quyết lắc đầu nói. Không được, sư phụ đã từng nói, mỗi ngày chỉ được tu luyện 6 giờ, chúng ta vừa mới tu luyện 3 giờ, nên nghỉ ngơi đã. Mấy người yên lặng nhìn nhau, mặc dù trong mắt bọn họ không che giấu được sự tiếc nuối, nhưng không có ai phản đối quyết định của Kim. Trong phòng thiếu Ân yên lặng gật đầu, đem hình ảnh trong nhất hào không gian tắt đi, không tiếp tục giám sát nữa. Nhưng hắn đối với biểu hiện của mấy tên đệ tử rất hài lòng. Mấy người đều có trí tiến thủ, chỉ cần mình có thể tạo cho họ con đường để đi, bọn họ sẽ cố gắng tranh thủ. Hơn nữa, bản thân bọn họ cũng có năng lực kiềm chế, cho dù đang ở trong trạng thái mừng như điên, cũng không phản đối quyết định của Kim. Tương tự, sự chứng trả của Kim cũng thu được sự tán thưởng của thiếu Ân chỉ có người như vậy mới trấn an được đám sư đệ muội của mình. đột nhiên đúng lúc đó nhất hào xuất hiện bên cạnh hắn nói chủ nhân căn cứ theo công cụ giám sát dường như hắc giáp tích có dấu hiệu tỉnh lại trong lòng tiếu ân mừng rỡ lập tức rời khỏi nhất hào không gian lấy vòng tay ở trên đùi xuống tinh thần ý thức quét qua vòng tay hắc giáp tích ở bên trong mặc dù vẫn ngủ say nhưng tay và chân nó dường như đã cử động hơn nữa lớp da dày trên người nó đã nhấp nhô không ngừng đúng là có dấu hiệu sắp tỉnh lại Tiếu ân không dám chậm chế, hắn lập tức rời khỏi ma pháp động. Hiện giờ hắn cũng chưa được hắc giáp tích tiếp nhận, cũng không dễ dàng bắt được nó nữa. Mặc dù lần trước cho nó 8 cái linh hồn thể nhiện chúa, nó đã có hảo cảm với mình, nhưng không có gì đảm bảo khi nó tỉnh lại. Nếu để nó đập hư thạch thất, vậy hình tượng cao cao tại thượng của mình trong lòng mấy đệ tử sẽ bị sụp đổ. Cho nên vừa mới ra khỏi động khẩu, hắn lập tức thi triển phong tường thuật, rời khỏi ngọn núi, bay sâu vào trong dãy núi Ishata. Trước kia ở chỗ này, rồi máy đã dò xét địa hình, nhưng kết quả khiến hắn kinh ngạc, đó là ở đây đừng nói là có ma thú, dù là sinh vật tương đối lợi hại cũng không có. Tình huống này mặc dù khiến người khác có chút khó hiểu, nhưng cũng khiến Tiếu Ân yên tâm thoải mái ở lại đây. Bay nửa ngày, rốt cuộc Tiếu Ân dừng lại, hắn quay đầu nhìn quanh một chút, cũng không biết mình đã cách xa ma pháp động do mình sáng lập chưa. Nhưng Tiếu Ân có thể khẳng định, đó là dù vụ nổ mạnh có diễn ra lần nữa, cũng không khiến đám người kim phát giác cổ tay run lên không gian ngủ đông chứa hắc giáp tích lập tức xuất hiện trên mặt đất giờ phút này tiểu tử này đã dài hơn hai thước thân hình không an phận dãy ruộa liên tục dường như lúc nào cũng có thể tỉnh lại tiêu ân cũng không sốt ruột ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ đợi đồng thời bố trí mấy cái bẫy ma pháp nho nhỏ ở xung quanh cứ như thế hơn một giờ hắc giáp tích cuối cùng cũng mở mắt đôi mắt nó chấp động ánh mắt lạnh như băng nhìn xung quanh một vòng lập tức chăm chú nhìn tiêu ân Có lẽ hơi thở trên người Tiếu Ân hấp dẫn nó nhớ lại, nó hơi mở miệng, hàm răng như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ma thú này thể tích không quá lớn, nhưng cả người tràn ngập khí hung tàn, dường như lúc nào cũng có thể phát tác. Tiếu Ân mỉm cười, tay giơ lên, lấy ra một khối thịt nướng thơm ngào ngạt từ trong vòng cổ không gian. Trong vòng cổ không gian có nhiều chỗ trống, có hiệu quả bảo tồn thực vật. Để thu phục Hắc Giáp Tích, Tiếu Ân xem như là đã tận tâm, sớm tra qua nhiều bộ sách để tìm hiểu sở thích của Hắc Sát Tích hơn nữa còn chuẩn bị tốt. Quả nhiên, Hắc Giáp Tích ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, thân thể bắt dầu dấy rụa, ngay cả ánh mắt lạnh như băng cũng trở nên nóng rực. Xong, ngay khi Hắc Giáp Tích muốn xông lên, một cỗ khí thế cường đại bộc phát trên người tiếu Ân, uy thế giống như núi lửa bộc phát tràn ngập không gian phụ cận. Bất thình lình gặp phải áp lực, động tác của Hắc Giáp Tích đột nhiên dừng lại. Một lần nữa nó nằm phục xuống đất, cái miệng rộng khép mở ra, ánh mắt nóng rực biến mất. Thay thế vào đó là một mảnh xương trắng khiến người khác kinh hãi Tiếu ân cũng không thực hiện động tác gì cả Chỉ không ngừng gia tăng uy áp Hắn gần như dùng toàn bộ khí lực Khó khăn lắm mới ngăn chặn được ma thú cấp 2, cấp 3 này Trong lòng âm thầm kinh hãi Trách không được bọn Harrison tôn sùng lực chiến đấu của ma thú này Nói một khi nó tiến hóa thành công Nó sẽ biến thành số 1, số 2 trong hàng ngũ ma thú cấp 5 Hiện giờ xem ra tiềm lực của tiểu ma thú này không phải chuyện đùa Ngay cả khi mình toàn lực phát ra uy áp, nó cũng không quá để ý. Suy nghĩ một chút, Tiểu Ân thu liễm lại một ít, đặt khối thịt nướng trước mặt Hắc Giáp Tích. Dường như cảm nhận được thiện ý của Tiểu Ân, cái đầu to của Hắc Giáp Tích hơi di động, cuối cùng nó không nhịn được cơn đói, mở cái miệng rộng ra, một ngụm nuốt trừng khối thịt nướng vào mồm. Nhưng đôi mắt của nó vẫn chăm chú nhìn Tiểu Ân, ngay cả lúc ăn, nó cũng không dám buông lỏng. Nhìn bộ dáng không thể chờ đợi được của nó, khóe miệng Tiểu Ân nở ra một nụ cười. Lại nói tiếp, con hắc giáp tích này cũng xem như xui xẻo cực độ. Nó bị tiếu ân nhốt trong không gian ngủ đông suốt 2 năm. Trong khoảng thời gian này, nó chỉ một lần ăn hết 8 cái linh hồn thể nhện chúa mà thôi. Nếu đổi là động vật bình thường khác, trong 2 năm không có ăn uống gì cả, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng hắc giáp tích không hổ danh là ma thú, hơn nữa ở trong không gian ngủ đông đặc thù, nó vẫn tràn ngập sức sống. Nó chỉ bị đói trong 2 năm mà thôi, cho nên vừa mới nhìn thấy khối thịt nướng nó không để ý gì cả mà lập tức nuốt trừng ăn xong khối thịt nướng to trong bụng có cái để lót dạ ánh mắt của Hắc giáp tích dường như trở nên thân mật hơn nó mở to cái miệng ý muốn nói với tiếu ân nó còn chưa đủ no động tác bình thường đó khiến tiếu ân sinh ra cảm giác kỳ diệu hắn kinh ngạc nhìn Hắc giáp tích hỏi ngươi còn muốn ăn nữa Hắc giáp tích đóng cái miệng rộng lại ánh mắt lạnh như băng không chút biểu tình nhìn tiếu ân mặc dù nó không thể hiện động tác gì nữa nhưng không biết vì sao trong lòng tiếu ân cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Tay hắn sờ vòng cổ, một thoáng sau, lại lấy ra một khối thịt nướng đặt trước mặt Hắc Giáp Tích. Lần này động tác của Hắc Giáp Tích nhanh hơn, nó không chút do so dự nuốt chửng lấy khối thịt nướng, động tác rõ ràng nhanh hơn trước, hơn nữa đã buông lỏng cảnh giác. Trong lòng Tiếu Ân tấm tắc lấy làm lạ, theo lý, ma thú chưa tới cấp 3 không có trí tuệ mới đúng. Nhưng xem biểu hiện của Hắc Giáp Tích, nó dường như có chút trí tuệ, ít nhất có trí tuệ hơn nhiều so với ma thú cấp 1, cấp 2. Động tác của hát giáp tích cực nhanh, không lâu sau, nó hoàn toàn tiêu diệt miếng thịt nướng trong miệng. Nó mấp máy miệng với tiếu ân, lộ ra vẻ mặt hung ác, trong lòng tiếu ân rùng mình, lập tức đề phòng. Chỉ thấy hát giáp tích nhìn chằm chằm vào mình, sau đó chậm rãi lui về phía sau, nhưng khi nó lui lại ba thước, đột nhiên dừng lại, cái đuôi rung lên, chuyển động theo một hướng khác. Đôi mắt tiếu ân trợn tròn lên, hắn không có nhìn lầm, con hát giáp tích này đột nhiên dừng lại. Hơn nữa việc nó dừng lại khiến nó không rơi vào bẫy dập ma pháp mà mình đã bố trí trước đó. Chẳng lẽ đầu ma thú này có cảm ứng nhạy cảm với ma pháp sao? Nếu không tại sao nó né được bẫy ma pháp do mình bố trí? Trong lòng tiếu ân có chút chờ mong, hắn muốn nhìn xem ma thú này có thể tránh được nữa không? Khi hắn bố trí bẫy ma pháp, đã tính toán chu đáo, trừ khi là ma thú có hình thể nhỏ và động tác nhanh nhẹn, mới có thể tránh được bẫy mà chạy ra ngoài, còn về con hắc giáp thích dài hai thước này. Động tác có vẻ thong thả, nhưng nhìn thế nào thì nó cũng không thể bình an vượt qua. Đương nhiên, nếu như nó có đôi cánh để bay lên trời, thì cái bẫy ma pháp nho nhỏ kia không thể vây khốn nó. Một lát sau, hắc giáp tích đi vòng quanh Tiếu Ân một vòng, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, trong ánh mắt hiện lên một tia hung tàn. Trong lòng Tiếu Ân vui mừng, hắn đoán không sai, đầu hắc giáp tích kia quả thực có thể phát hiện được bẫy ma pháp. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên đánh giá của Bảo Mạn và Harrison về nó. Hắc giáp tích này đã ăn hết 8 cái linh hồn thể nhiện chúa, hơn nữa trải qua giấc ngủ say, đã tiêu hóa những thứ đó, một khi tỉnh lại sẽ đạt tới trạng thái đỉnh cao của ma thú cấp 3. Hiện giờ nhìn biểu hiện của Hắc giáp tích, xem ra mấy lời đó không hề quá khoa trương. Nhìn cặp mắt đầy địch ý của Hắc giáp tích, tiếu ân ung dung cười, cổ tay hắn duỗi ra, lật con bài tẩy của mình ra. Đó là một cái lông hỏa sơn hồng trĩ, trong tay tiếu ân phát ra ánh sáng quỷ dị. Chỉ vừa nhẹ nhàng chuyển động nguyên tố ma pháp ở xung quanh giường như bị thứ này ảnh hưởng xuất hiện một trận năng lượng dao động kỳ diệu đó là do tiếu ân sử dụng thủ đoạn đặc thù để tạo ra dao động không có bất cứ quan hệ gì với hỏa sơn hồng trĩ nhưng đồ vật trên tay hắn quả thực là bảo bối tất cả ma thú và tát mãn gặp được nó dù đánh nhau vỡ đầu cũng phải cướp lấy nó đôi mắt khác giáp tích đột nhiên ngưng tụ lại thân thể nó cúi xuống cổ nó giống lên một tiếng thanh âm mặc dù không lớn nhưng giống như sắt thép pha vào nhau rất có lực uy hiếp Tiếu ân cười hắc hắc, cổ tay lộn lại, lông hỏa sơn hồng chỉ biến mất không thấy. Hắc giáp tích nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không nhịn được vọt lên. Mặc dù nó không có ma pháp, nhưng thân thể cường tráng của nó tràn ngập lực lượng. Mang theo một trận gió mạnh, hắc giáp tích mở rộng cái miệng ra, giống như một cái động không đáy, lao tới cắn tiếu ân. Dù là tốc độ hay lực lượng, người bình thường không thể so được với hắc giáp tích. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiếu ân không phải người bình thường. Ngón tay liên tục chuyển động, mỗi lần bắn ra một cái tật phong thuật, lực lượng cường đại của ma Pháp đánh vào lớp da dày trên người Hắc sáp tích, mặc dù không cách nào trực tiếp đâm thủng được, nhưng khiến nó giống giận liên tục, không tiến lên được, ngược lại còn phải lui về phía sau một ít, cho tới khi tới gần vùng ngoài mới dừng lại được. Tiếu ân đã tính sơ qua lớp da dày của Hắc sáp tích, nhưng hiện tại hắn cũng âm thầm thở dài. Với thực lực trước mắt của hắn, thi triển tật phong thuật là chuyện cực kỳ dễ dàng, ngón tay của hắn giống như một khẩu súng. Mỗi lần nhả ra là một lần đạn bắn vào lớp da dày của Hắc Sáp Tích. Mỗi một giây, Hắc Sáp Tích phải chịu hai phát đạn, nhưng dù khoảng cách gần như vậy, vẫn không làm Hắc Sáp Tích bị thương. Tầng da dày của nó dường như trời sinh có sự phòng ngự đối với ma pháp, hơn nữa thân thể của nó vô cùng mạnh mẽ khiến nó có lực đề kháng lạ thường. Mà vấn đề lớn nhất là ở chỗ, hiện tại nó chỉ là ma thú cấp 3, nếu như nó tiến hóa thành công trở thành phi thiên Hắc Sáp Tích, thật không biết nó còn cường đại như thế nào. Nghĩ tới đây khuôn mặt của Tiếu Ân nở nụ cười đắc ý, nhưng muốn thu phục ma thú này cũng không phải chuyện đơn giản. Sau khi bị đánh nhiều lần, Hắc giáp Tích trở nên thông minh hơn, nó lùi lại bên bờ bẫy ma pháp, dường như cân nhắc có nên mạnh mẽ chạy qua bẫy dập để trốn đi chỗ khác hay không. Cái bẫy đó mặc dù tạo cho nó thương tổn nhất định, nhưng ở gần người kia lại càng nguy hiểm hơn, vì vậy dường như nó định xuyên qua bẫy ma pháp. Sông ngay khi Hắc giáp Tích còn đang trần trừ, Tiếu Ân lại một lần nữa lấy ra lông của hỏa sơn hồng chỉ. Chiếc lông tỏa sáng lộng lẫy lắc lư trong tay Tiếu Ân, dường như tỏa ra một mị lực khó có thể kháng cự không ngừng kêu gọi Hắc Giáp Thích. Đây dường như là một loại bản năng, chỉ cần là ma thú, chắc chắn sẽ không kháng cự được. Hắc Giáp Thích không do dự lâu, nó lại tiến lên lần nữa, nhưng động tác cẩn thận hơn nhiều so với lúc đầu, tốc độ cũng nhanh hơn trước. Nhưng Tiếu Ân sớm đã có chuẩn bị, tật phong thuật và phong nhận thuật đồng thời thi triển ra, sau đó còn có một cái toàn phong thuật. Ma Pháp cấp 1 Cấp 2, cấp 3 được vận dụng một cách xuất thần nhập hóa trong tay của hắn, ném thân hình to lớn của hắc giáp tích lên cao rồi rơi xuống mặt đất. Lực phá hoại như thế cũng không lan tới bẫy ma pháp, bởi vậy có thể thấy được, năng lực nắm giữ ma pháp của Tiếu Ân đã vượt xa ma pháp sư bình thường. Một lần nữa hắc giáp tích chịu nhục, dường như nó hiểu ra được tranh lệch giữa mình và đối phương quá to lớn, nó lưu luyến nhìn lông của hỏa sơn hồng chỉ trên tay Tiếu Ân, sau đó xoay người bỏ ra phía ngoài. Mắt thấy nó gần chạm vào cạm bẫy ma pháp. Một cơn gió lốc cuốn lấy nó, bắn thân hình to lớn của nó lên cao, rồi làm nó ngã xuống đất. Hắc giáp tích rất có khí khái anh hùng, chưa tới sông Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không đụng phải tường sẽ không trở về. Nó chợt nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra ngoài, lần này Tiếu Ân không ngăn cản nó, mà để nó tiến vào bẫy ma pháp. Đó là một cái bẫy hỏa diễm ma pháp, một đoàn lửa lớn cháy lên trên người Hắc giáp tích, nhưng rất rõ ràng, do có lớp da dày trên người nên Hắc giáp tích không cảm thấy sợ hãi. Thân hình của nó to lớn, độ linh hoạt không cao, nhưng động tác bò thẳng của nó lại nhanh như bay. Nhưng khi hỏa diễm trên người nó bị dập tắt, một trận lốc xoáy lại cuốn lấy nó, lốc xoáy khiến nó chóng đầu hoa mắt, sau đó nó ngã mạnh xuống mặt đất. Lần này nó bị quăng lên cao, nên ngã càng nặng, ngay cả có lớp da dày trên người, nó cũng phải mất nửa ngày mới khôi phục lại được. Cuối cùng, hắc giáp tích nằm phủ phục trên mặt đất, không nhúc nhích, cặp mắt của nó lộ ra vẻ sợ hãi, rõ ràng nó đã bị tiếu ân đánh cho sợ đánh không lại chạy còn không thoát dù là ai gặp phải cảnh đó cũng chỉ biết nằm xuống cam chịu tiếu ân cười ha ha bước tới trước mặt hắc giáp tích cái đầu to của nó rụt lại không còn muốn công kích nữa tiếu ân cũng không nói câu nào chỉ đem lông của hỏa sơn hồng chỉ ra trước mắt nó lắc lư vài cái đối với hắc giáp tích đó là lực hấp dẫn trí mạng đôi mắt của nó lại không an phận đúng lúc này nó dùng sức chân sau bằng tốc độ nhanh nhất táp về phía tiếu ân nhưng khi cái miệng của nó cắn vào chỗ đó mới phát hiện ra tiếu ân đã sớm không còn bóng dáng nữa sau đó tiếu ân thi triển ma pháp đánh cho nó kêu cha gọi mẹ chật vật không chịu nổi cứ như thế mấy lần hắc giáp tích hoàn toàn chịu thua nó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tiếu ân lộ ra bộ dáng đáng thương tiếu ân vẫn cầm lông của hỏa sơn hồng trĩ làm ra bộ dáng hắc tiểu tử kia làm ma sủng của ta không hắc giáp tích kinh ngạc nhìn hắn dường như không hiểu ý của hắn tiếu ân cũng không để ý Tay vuốt cái đầu lớn của nó, hắc giáp tích hơi động, lại không dám dãy dụa. Nhưng Tiếu Ân mơ hồ cảm nhận được trong ánh mắt của nó có sự kháng cự. Trong lòng hơi động, Tiếu Ân nhớ lại những chuyện mà Harrison dạy hắn, có liên quan tới đề tài ma thú. Trong thế giới loài người, muốn hạ khế ước, trở thành kỵ sĩ ma thú, phần lớn đều là những người có lực lượng lớn, hơn nữa còn tinh thông vũ kỹ của chiến sĩ. Đối mặt với ma thú, bọn họ phải biểu hiện ra bộ dáng anh dũng, khiến cho ma thú sợ hãi. Mà một khi trở thành kỵ sĩ ma thú, chẳng những có thể mượn lực lượng của ma thú, còn có thể kết hợp vũ khí của mình với ma thú, khiến cho thực lực của song phương tăng lên, trở thành một tổ hợp cường đại. Nhưng ma pháp sư mặc dù có lực lượng thần bí của ma pháp, có thực lực địch lại ma thú, nhưng ngay cả ma đạo sĩ cũng không thể dựa vào lực lượng của bản thân để áp chế ma thú, khiến nó khuất phục trước vũ lực của mình. Nhưng ma pháp sư cũng không thể ký khí ước cùng ma thú giống kỵ sĩ. Tổ hợp giữa ma pháp sư và ma thú nhiều nhất cũng chỉ bình đẳng với nhau hoặc hơn kém nhau một ít mà thôi. Cho nên khi ma pháp sư thu nhận ma sủng, nếu thực lực không bằng hoặc hơn ma thú sẽ bị ma thú cắn trả. Tất nhiên, khi kỵ sĩ thu phục ma thú phải chịu nguy hiểm hơn xa so với ma pháp sư, thậm chí có khi hy sinh cả tính mạng. Nhưng một khi thành công, thu hoạch cũng cực lớn, dù chỉ là một chiến sĩ bình thường, cũng có thể có chiến lược sánh vai với ma pháp sư. Hiện giờ hát giáp tích này đã bị Tiếu Ân đánh cho sợ, nó không dám chạy trốn nữa, nhưng muốn để nó nhận mình làm chủ, chuyện lại không hề dễ dàng. Tiếu Ân lại lấy ra lông của hỏa sơn hồng chỉ một lần nữa, nhưng lúc này hắn không để ở trên tay thưởng thức mà đặt vào miệng của ma thú, nói. Người chắc biết đây là vật gì, nếu người muốn tiến dai, phải ăn nó. Nhưng đổi lại, người phải làm ma sủng của ta. Hát giáp tích mấp mắp miệng, dường như có điều do dự. Tiếu Ân chậm rãi đứng lên, hắn vung tay lên. Cách đó không xa bóng dáng của viêm ma xuất hiện, hơn nữa lần này Tiếu Ân không hề che giấu thực lực, trực tiếp để viêm ma bành trướng thành năm thước. Cảm nhận được trên người viêm ma ẩn chứa uy lực cường đại, lấp da dày trên người hắc giáp tích dựng lên, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ viêm ma. Tiếu Ân điều khiển viêm ma nhanh chóng bước lên trước trăm thước, hắn vung tay lên, ma pháp tam hệ phi đạn trợt hiện ra, khối phi đạn to lớn đánh thẳng vào người viêm ma. Một trận nổ mạnh truyền đến, các đá bay tứ tung, giống như long trời lở đất Giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận động đất, một nửa ngọn núi bị vỡ nát. Một lát sau, tiếng nổ mạnh truyền đến, cả dãy núi chịu chấn động lớn. Tiêu Ân hít vào một ngụm không khí, Viêm Ma Tử Bảo đã đành, uy thế đúng là không gì sánh bằng, nhưng lực nổ mạnh của Tam hệ phi đạn lại hơn xa sự tưởng tượng của mình, mà càng xảo hợp ở chỗ, lần nổ mạnh này lại khiến núi lở, lại càng ngoài sự mong đợi của hắn. Đôi mắt nhìn thoáng qua hắc giáp thích, chỉ thấy trong mắt của ma thú này lồi ra. Thật lâu sau, Khi mọi chuyện bình thường trở lại, ánh mắt Hắc Giáp Tích nhìn về phía Tiếu Ân tràn ngập sợ hãi. Lần này nó thực sự sợ hãi. Trước kia, mặc dù Tiếu Ân đánh nó khiến nó cảm thấy đau nhức, nhưng còn chưa dọa dẫm như tình cảnh bây giờ. Đối mặt với trận nổ mạnh, nó cảm thấy có sự uy hiếp của tử vong. Hắc Giáp Tích đột nhiên làm ra tư thế ký quái, thân thể của nó không còn cúi xuống nữa mà đảo ngược lại, lộ ra phần da bụng yếu nhất. Tiếu Ân ngẩn ra, nhất thời vui mừng khôn xiết, hắn vươn tay. Vẽ ra một ký hiệu thần bí trên thân thể Hắc Giáp Tích. Đó là một khế ước ma pháp bình thường, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất tinh ma pháp sư là có thể sử dụng. Dưới tác dụng của khế ước, ma thú và ma pháp sư có thể hình thành một cảm giác liên lạc bằng tâm linh. Mặc dù loại cảm giác này không bằng khế ước giữa kỵ sĩ và ma thú nhưng nó có thể khiến cho song phương cảm nhận được tâm tư của nhau. Cuối cùng Tiêu Ân cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào bụng của Hắc Giáp Tích, khế ước nhất thời phát ra một đạo ánh sáng hoa lệ. Tiếu ân lập tức cảm ứng được, trong đầu mình có thêm một đạo tinh thần cảm ứng, đó chính là hiệu quả của khế ước. Một trận gió đêm thổi qua dãy núi, mang theo mùi hoa, những hơi khói nhẹ thổi vào núi rừng. Tiếu ân nhìn đầu Hắc giáp tích đang ngủ say, cảm ứng được biến hóa trong cơ thể của nó, trong lòng vừa mừng rỡ vừa chờ mong. Khi ký xong khế ước với Hắc giáp tích, hắn lập tức đem lông hỏa sơn hồng chỉ cho nó ăn. Ma thú này không khách khí nuốt lấy, nhưng chiếc lông dường như có lực lượng thần bí, sau khi nó nuốt xong Quả nhiên đã kích phát được tiềm lực, sau khi thống khổ lăn lộn một ngày, nó chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ say. Hắc giáp tích thống khổ suốt một ngày, Tiếu Ân không hề rời đi mà thủ hộ bên người nó, hơn nữa còn đem những thứ chuẩn bị trong vòng cổ không gian ra, lấy nước suối cho nó uống. Không biết có phải do lông của hỏa sơn hồng trĩ hay không, tóm lại Hắc giáp tích dường như có linh trí hơn nhiều, trước khi nó hôn mê, ánh mắt nó nhìn về phía Tiếu Ân mang theo vài phần thần sắc bất đồng, dường như không đơn thuần là sợ hãi mà là kính sợ. Khi hắc Giáp Tích hoàn toàn mê man, Tiếu Ân bố trí vài ma pháp cấm chế ở chỗ này, sau đó vội vã rời đi. Về tới ma pháp động, Tiếu Ân cấp cho đám người kim đủ số lượng năng lượng tinh thạch, sau đó phân phó vài câu, rồi trở về bên người hắc Giáp Tích. Lần này trở về, hắn không rời đi nữa. Cứ như thế qua 10 ngày, từ trong giấc ngủ mê man, hắc Giáp Tích đã có dấu hiệu trưởng thành, hình thể của nó vốn có hai thước, sau khi ăn tám cái linh hồn thể nhện chúa, chiều dài đạt gần 3 thước, giờ phút này lại càng dài hơn hai mươi ngày sau nó hôn mê được một tháng thể tích cũng to hơn gấp đôi nhìn chiều dài thân thể của nó dài năm thước thân hình cao tới nửa thước cùng với bộ giáp dày sáng loá đều khiến người khác thấy kinh sợ không những thế ở nách của ma thú này còn có thêm một đôi cánh lớn đôi cánh đó giống như được tạo thành từ thép tiểu ân lập tức hiểu được thực lực của nó chắc chắn càng cường đại hơn đương nhiên điều khiến tiểu ân thấy kỳ quái đó là sau khi lột xác hát giáp tích lại trở nên huy phong lẫm liệt không còn vẻ dữ tợn như quá khứ nữa. Dường như vẻ bề ngoài của nó được thay đổi, bộ dáng xấu xí biến mất thay vào đó là bộ dáng hùng vĩ. Cùng lúc đó, thực lực của bản thân Tiếu Ân cũng không ngừng tăng lên. Quảng bá thể thao có tiến bộ, hắn đã học xong bộ động tác lớn thứ hai của quảng bá thể thao, thời gian nghịch xoa trong nhất hào không gian đạt tới con số rợn người, 50 lần. Còn trên phương diện lực lượng tinh thần, hắn thu được tiến bộ không lớn, đó không phải do hắn không cố gắng, mà do hiện tại hắn không có điều kiện phương pháp tu luyện ma lực chất trồng quả thực rất thần kỳ nhưng loại phương pháp này yêu cầu phải tu luyện liên tục nhưng một tháng này vì chiếu cố cho hắc giáp tích hắn không dám luyện tập một thời gian dài trong nhất hào không gian thân thể hắc giáp tích lớn lên mỗi một lần to lên cả người đau nhức không thôi thân hình bên ngoài của nó vặn vẹo không ngừng mà trong đầu tiểu ân cũng cảm ứng được sự thống khổ của nó mỗi lần gặp phải tình huống này tiểu ân đều ôm đầu của quái vật này vào trong ngực vuốt ve nó mà mỗi khi hắc giáp tích đau quá Hắn cắn răng lấy trứng hoàng kim sa trùng ra, dùng một ít năng lượng hoàng kim rót vào trong cơ thể của hắc giáp tích. Biện pháp này rất có hiệu quả, quan trọng nhất là hạ được cơn đau đớn trong người nó, trợ giúp nó thuận lợi tiến hóa thành công. Đương nhiên, theo số lần sử dụng trứng hoàng kim sa trùng, khiến cho màu hoàng kim phía trên dần suy yếu. Nhưng Tiếu Ân cũng không lo lắng, bởi vì trong tay hắn có hoàng kim kết giới, hắn chắc chắn có thể khôi phục lại vật nhỏ này. Một tháng sau khi hắc giáp tích nuốt lông hỏa sơn hồng trĩ, Thân thể nó đình chỉ sinh trưởng nhưng cơ nhục trên người nó điên cuồng cử động, dường như trong cơ thể nó có vô số năng lượng bộc phát ra. Tiếu ân biết, hiện giờ là thời khắc mấu chốt của hắc Giáp Tích, trong đầu hắn cảm ứng, hắn có thể khẳng định mà thú này đang ở giai đoạn tiến hóa cuối cùng. Nếu theo tuần tự, hắc Giáp Tích phải trải qua trăm năm mới phát triển và lột xác, tự nhiên không phải chịu thống khổ như vậy. Nhưng muốn nhanh hơn một trăm năm, nó phải chịu sự đau đớn cực lớn, và theo đó phải chịu sự nguy hiểm lớn. Chỉ là trong giới tự nhiên, ma thú vốn tuân theo quy tắc cường giả tôn đồ vua, dù nó vô tình chiếm được lông của hỏa sơn hồng trĩ, nó cũng sẽ bất kể hậu quả mà nuốt lấy nó. Khi đó không có tiếu ân thủ hộ ở bên cạnh, nó cũng phải trải qua cảnh thống khổ khó có thể chịu đựng này. Đó là bản tính của ma thú, ai cũng không thể ngăn cản. Tiếu ân cảm nhận được sự đau khổ của nó, quyết định bay về ma pháp động thật nhanh, lấy đạo cụ hoàng kim, mặc dù đám người kim vài ngày tới không thể sử dụng bảo bối này. Nhưng tình huống hiện tại, hắc giáp tích vẫn trọng yếu hơn Quả nhiên, khi Tiếu Ân sử dụng hoàng kim kết giới Trạng thái của hắc giáp tích trở nên tốt hơn nhiều Năng lượng của hoàng kim bộ tộc đối với sinh vật là một nguồn năng lượng quý giá Đặc biệt khi ma thú hấp thu đủ năng lượng để tiến hóa Sẽ giảm quá trình tích lũy đi nhiều Ba ngày sau, trong đầu Tiếu Ân cuối cùng cảm ứng được một loại tâm tình vui sướng Cái đầu to lớn mà hắn ôm trong ngực đã nhẹ nhàng cử động Tiếu Ân vui mừng khôn xiết, cúi đầu nhìn lại Chỉ thấy đôi mắt của Hắc Giáp Tích đã mở. Giờ phút này, đôi mắt to của nó đã thông tuệ hơn nhiều, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ân có thêm vài phần cảm kích. Tiếu Ân vui mừng buông đầu của nó ra, biết hơn một tháng, ma thú này được mình tài bồi, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Kỳ thực ma thú hết sức mẫn cảm, nó có thể cảm nhận được thái độ của người khác đối với nó. Đặc biệt thông qua khế ước liên lạc, nó rất rõ những việc Tiếu Ân làm cho nó, cho nên sau khi tỉnh lại, thái độ của nó có sự thay đổi vi diệu. Đương nhiên, loại thái độ này được xây dựng dựa trên thực lực. Nếu như thực lực của Tiếu Ân còn xa mới bằng Hắc giáp tích, chưa chắc nó đã cảm kích như vậy. Đóng hoàng kim kết giới lại, nhét vào trong vòng cổ không gian. Hắc giáp tích tò mò nhìn vật này, sau khi tiến giai nó có trí tuệ, hiểu được đó là thứ tốt, cho nên nó chấp động đôi mắt, nhìn chằm chằm không tha. Tiếu Ân dở khóc dở cười nói, tốt lắm, sau này mỗi ngày mở nó 6 giờ, cho người cùng với bọn kim cùng hưởng thụ chỗ tốt của thứ này, vậy được chưa? hắc giáp tích mở cái miệng rộng giống như người bình thường phát ra âm thanh hắc hắc hiển nhiên kết quả đó khiến nó phi thường hài lòng tiếu ân vỗ vỗ vào thân hình dài sáu thước của nó nói chúc mừng ngươi thành công tiến giai hắc giáp tích đứng lên cả người run run những khớp xương phát ra tiếng động một cỗ khí thế khổng lồ bùng nổ không thua kém kim mao sư vương tí nào trong mắt tiếu ân hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng gia hỏa này không hổ danh là vương giả trong hàng ngũ ma thú cấp năm vừa mới tiến giai Đã có uy thế như thế, nếu như được dạy dỗ thêm, chắc chắn có thể đánh cho Holyfield không còn biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa. ầm, um, một tiếng nổ vang lên, đôi cánh ở nách hắc giáp tích mở ra. Đôi cánh này có kết cấu như cánh của con rơi bình thường, nhưng lại không bạc nhược yếu kém như cánh rơi, ngược lại nó như được tạo từ sắt thép, khiến người khác nhìn vào phải lạnh gáy. Nó vô cánh, nhất thời tạo ra một trận gió lốc, thân hình nó bay lên không trung. Tiếu ân dương mắt nhìn, há to miệng, cầm tí nửa rơi xuống mặt đất. Ban đầu hắn nhìn thấy đôi cánh đó, tưởng nó chỉ có tác dụng phụ trợ, chỉ là công cụ để hắc giáp tích di chuyển trên bầu trời mà thôi. Nhưng hiện tại hắn đã biết sự thật không phải như thế, Hắc giáp tích vỗ đôi cánh trên bầu trời, làm một động tác, đôi cánh mở rộng tùy ý, giống như vương giả trên bầu trời. Than nhẹ một tiếng, tiếu ân cuối cùng cũng hiểu được, vì sao nó được gọi là phi thiên hắc giáp tích. Bay trên trời mới là thể hiện tên của nó, quả nhiên không hề có tí khoa trương nào cả. Một lúc lâu sau... Hắc Giáp Tích mới hạ xuống, nó đứng trước mặt Tiếu Ân, gầm rú hưng phấn, tràn ngập sự đắc ý và thỏa mãn. Tiếu Ân cười tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to của nó. Mặc dù nó dài tới sáu thước, nhưng độ cao chỉ có nửa thước, Tiếu Ân giơ tay lên là có thể chạm vào đầu nó. Hắc Giáp Tích mở to hai mắt, nhưng nó không cảm thấy ghét cảm giác này, bởi vì khi nó chịu đau đớn vì tiến giai, chính Tiếu Ân đã dùng động tác đó để chấn an nó. Mặc dù lúc đó nó vẫn đang hôn mê nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảm thụ của nó hắc toàn phong tiếu ân thì thầm bên tai nó sau này ta sẽ gọi ngươi là hắc toàn phong may là trong thế giới này không có lý quỳ biệt hiệu này tuyệt đối thích hợp với ngươi nhìn tiếu ân cười híp mắt hắc giáp tích không hiểu gì cả có lẽ nó chỉ kỳ quái lý quỳ là nhân vật nào tại sao tranh đoạt ngoại hiệu hắc toàn phong với nó chương ba mươi lăm một năm tu luyện hắc toàn phong chúng ta về nhà vỗ vỗ hắc giáp tích không Giờ phút này phải gọi nó là phi thiên hắc giáp tích. Tiểu ân vui sướng nói, trong lòng của hắn kỳ thật có một trò đùa dai, đám người kim nếu đột nhiên nhìn thấy hắc toàn phong, sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Thật là khiến người khác mong chờ quá, phi thiên hắc giáp tích vỗ cánh, bay lên trời cao. Thông quan quan sát, Tiểu ân biết, nếu nói về độ linh hoạt trên không trung, bản thân mình còn xa mới bằng nó. Cho nên hắn không phô trương, mà sử dụng phong tường thuật, đàng hoàng bay về ma pháp động của mình song hắc toàn phong đúng như tên gọi của nó thoáng cái đã tới trước mặt tiểu ân nó há to miệng kêu hừ hừ cả nửa ngày tiểu ân không thể giải thích được nhìn nó nhưng trong đầu cảm ứng được tin tức tiểu ân biết nó không có ác ý với mình nhưng nó muốn biểu đạt ý gì hắn không thể giải thích được qua nửa ngày hắc toàn phong đột nhiên xoay người bay về một hướng khác đôi mắt của tiểu ân sáng lên nói "Ngươi muốn ta đi theo ngươi hắc toàn phong hưng phấn kêu lên một tiếng vô cánh nhất thời tốc độ bay nhanh hơn Trong lòng Tiếu Ân tò mò, lập tức thúc giục khí lưu, tận lực đuổi theo. Nhưng rất rõ ràng, ngay cả tốc độ phi hành trên không trung, phong tường thuật của Tiếu Ân cũng không thể so được với đầu ma thú có đôi cánh dài này. Cũng may Hắc Toàn Phong còn có chút lương tâm, nó không bỏ Tiếu Ân đi trước một mình, nếu không Tiếu Ân thực sự tức đến hộp cả máu mồm. Âm Thầm chú ý một chút, Tiếu Ân phát hiện ra hướng nó bay là vào sâu trong dãy núi, hoàn toàn ngược hướng với ma pháp động của mình. Hắn âm thầm đề phòng Trời mới biết trong dãy núi này có cái gì, nên cẩn thận vẫn hơn. Bay nửa ngày, cuối cùng hắc toàn phong ngừng lại, chỉ thấy hai cánh của nó thu lại, đã bay xuống. Trong lòng Tiếu Ân lo lắng, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn, cố gắng bám phía sau nó. Một người một thú rơi xuống đất, Tiếu Ân lặng lặng đánh ra bốn phía, phát giác ra đó là một sơn cốc rộng lớn, ở trong cốc có thể nói là một vùng khỉ ho có gáy, không có sinh vật sống, hơn nữa địa phương này còn lộ ra một cỗ tả khí âm trầm, khiến người khác sợ hãi xung quanh tràn ngập sương mù ngay cả mắt của tiếu ân cũng chỉ nhìn thấy cảnh vật ở trước mắt năm sáu thước hắc toàn phong tới nơi này trở nên thành thật hơn nhiều rõ ràng nó bị hoàn cảnh của nơi này ảnh hưởng thân thể dường như cuộn lên một chút hắc toàn phong người dẫn ta tới nơi này làm gì tiếu ân cẩn thận hỏi nơi này có cái gì ánh mắt của hắc toàn phong chăm chú nhìn về phía trước vách núi tiếu ân cẩn thận quan sát sắc mặt khẽ biến đó là một vách núi cao tới hai mươi thước Ở trên vách núi có năng lượng dao động kỳ dị, loại dao động này không cường đại, hơn nữa còn rất mờ mịt. Nếu như Hắc Toàn Phong không chỉ, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đừng mơ tìm ra. Chần chờ một chút, Tiểu Ân tiến lên vài bước, nhẹ nhàng chạm một chút, vách núi mang tới cho hắn một cảm giác kỳ dị. Dường như đó không phải là thạch bích kiên cố, mà giống như da của động vật, sinh ra một sức sống cường đại. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, cân nhắc một chút, lui ra phía sau hơn 10 bước, ra hiệu với Hắc Toàn Phong. Lúc này, Hắc toàn phong rất ngoan ngoãn nghe lời, không dám nghịch ngợm tới bên người Tiếu Ân. Ngón tay Tiếu Ân vung lên, tật phong thuật và phong nhận thuật bắn về phía vách núi. song khiến Tiếu Ân thấy ngạc nhiên và khó tin, đó là hai ma pháp đụng phải vách núi, chỗ vách núi bị đụng sáng lên, ánh sáng mặc dù không mãnh liệt, nhưng ánh sáng quỷ dị đó khiến cho hai ma pháp mất đi hiệu quả. Nó cũng không bắn ngược ma pháp trở lại, mà vách núi vô thanh vô thức hấp thu lấy ma pháp, giống như lọt vào hắc động bình thường. Hai ma pháp cứ như thế biến mất Tiếu ân do dự một chút Cuối cùng cũng không sử dụng tam hệ phi đạn Cũng không phải hắn không muốn thử Mà hắn cảm thấy nơi này rất quỷ dị Trong lòng hắn cảm nhận thấy nguy cơ Dường như địa phương này không phải là nơi hắn nên tới Nhẹ nhàng xích lại gần người Hắc giáp tích Tiếu ân nói Hắc toàn phong Chúng ta đừng tới nơi đó Trở về thôi Hắc giáp tích vẫy vẫy đuôi Dường như có chút bất đắc dĩ Nhưng nó không làm ngược lại lời Tiếu ân nói Cẩn thận bay lên trời trong lúc vô ý tiếu ân thấy được ánh mắt lưu luyến của nó trong lòng thầm quyết định lấy đại kiếm từ trong vòng cổ không gian ra phong nhận thuật trên thanh đại kiếm mặc dù không có tác dụng đối với vách núi nhưng kim loại tạo nên đại kiếm là thứ tốt sau khi được tiếu ân chế tạo mặc dù không thể nói là chém sắt như chém bùn nhưng chém vài tảng đá chắc là không có vấn đề gì cầm đại kiếm đi tới trên vách núi đá tiếu ân chém mạnh một kiếm đinh một tiếng động thanh thúy vang lên hai tay tiếu ân mơ hồ tê dại Tiếu Ân kinh ngạc há to miệng, thật là tà môn, đây là vách núi gì vậy? Sao lại cứng như vậy? Thật là kỳ quái. Nhưng bởi vì thế nên đã khơi dậy lửa giận của Tiếu Ân, hắn không trần trừ, sử dụng hết khí lực, oán hận chém vào vách núi. Rốt cuộc, công phu cũng không phụ lòng người, Tiếu Ân dùng hết khí lực, nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng bổ được một mảnh vách núi. Không nhiều lắm, chỉ to bằng nắm tay mà thôi. Nhìn thứ trong tay thiên tân vạn khổ mới lấy được, Tiếu Ân có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ khí nóng phun trên đầu hắn, quay đầu lại, Hắc toàn phong không biết khi nào đã tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy ma thú này nhìn chằm chằm vào mình, không, phải nói là nhìn chằm chằm vào mảnh đá trên tay mình. Miệng nó lắp bắp kêu, đuôi đột nhiên cử đông, mặc dù không linh hoạt bằng con chó nhỏ, nhưng quả thức nó đang liều mạng bắt trước theo bộ dáng của con chó nhỏ, trong mắt nó lộ ra vẻ cầu khẩn và khát vọng Tiếu ân sờ hòn đá trên tay, hắn có thể khẳng định, thứ này mặc dù cứng. Nhưng chắc chắn không phải là hòn đá bình thường Mặc dù hắn rất muốn nghiên cứu Nhưng nhìn biểu hiện nhu thuận của phi thiên hắc giáp tích Hắn than nhẹ một tiếng Nhét thứ này vào cái miệng rộng của nó Hắc toàn phong cao hứng kêu lên một tiếng Nuốt chừng hòn đá vào trong bụng Đối với thể tích của nó Một hòn đá nhỏ như vậy không đủ để nhét kẽ răng của nó Vốn tiếu ân còn đang lo lắng Nó ăn một khối còn đòi thêm khối thứ hai nữa Nhưng không nghĩ tới Sau khi nuốt hòn đá vào bụng nó Lập tức vỗ đôi cánh bay lên trời Tiếu Ân yên lặng nhìn chỗ này, cuối cùng hắn cũng thi triển phong tường thuật bay đi. Trên trời cao, hắn nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện ra chỗ đó bị một đoàn xương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy gì cả. Đó là do lúc tới đây hắn tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Hắc Toàn Phong nên không chú ý tới điểm này. Nhưng giờ phút này hắn lưu tâm quan sát nơi này, lờ mờ có thể xác định nơi này gần trung tâm của dãy núi Ishta. Nhớ kỹ chỗ này trong đầu, Tiếu Ân xoay người bay theo hướng Hắc Toàn Phong. Dường như thấy tốc độ bay của Tiếu Ân quá chậm nên hát toàn phong bay được một lúc thì dừng lại, hơn nữa còn bay dưới chân Tiếu Ân. Ý của nó rất đơn giản, nó đồng ý làm vật cưỡi của Tiếu Ân. Tới giây phút này, Tiếu Ân mới chính thức thấy vui, thời gian một tháng của mình không hề uổng phí, khiến đại ma thú này hoàn toàn tuân phục. Trong lòng lạnh lùng cười, ai nói ma pháp sư không thể hàng phục được ma thú. Do ma pháp sư nắm giữ thực lực cao cường nên không đặt những ma thú cấp thấp vào trong mắt. Với thái độ đó mà bộc lộ tâm tình với ma thú, kỳ thực chỉ là để lấy lòng. Trái lại võ sĩ tự biết thực lực của mình, cho nên thành tâm thành ý đối đãi với ma thú, đó là nguyên nhân lớn nhất tạo sự khác biệt giữa ma pháp sư và võ sĩ. Tốc độ của hắc Toàn Phong rất nhanh, không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Tiếu Ân đã tới ma pháp động của hắn. Phi Thiên hắc Giáp Tích là ma thú cấp 5, hình thể của nó to lớn, cho nên nó vừa tới đã lập tức kinh động đám người kim. Nhưng nhìn thấy Tiếu Ân cưỡi trên mình ma thú, Bọn họ mới thở phào một hơi, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá phi thiên hắc giáp tích. Khuôn mặt tiếu ân lộ vẻ buồn cười, ma thú này quá lớn khiến cho vẻ mặt của đám người kim biểu hiện ra nhiều sắc thái. Đồng thời, bọn họ càng thêm bội phục tiếu ân khi biết tiếu ân hàng phục được ma thú này. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt, tiếu ân bố trí lại ma pháp động. Bởi vì có thêm ma thú khổng lồ nên tất cả các cửa phòng và hành lang phải mở rộng ra. Cũng may tốc độ của ma pháp sư hơn xa người bình thường. Đặc biệt có sự trợ giúp của hóa thạch thuật, bọn họ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ cải tạo. Khi Tiếu Ân làm xong xào huyệt cho Hắc Toàn Phong, mắt của nó đã díu lại, dường như không mở được nữa. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn nó, trong lòng mơ hồ hoài nghi, chẳng lẽ thạch bích kia không phải là đồ tốt. Mọi người ở trong ma pháp động hơn 10 tháng. Trong 10 tháng này, mọi người và Hắc Toàn Phong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngắn ngủi 10 tháng, thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, khiến người khác cứng miệng Kim và đám người Đức Lô Phu, mỗi ngày dùng 6 giờ hấp nạp nguyên tố ma pháp, mỗi một lần Hoàng Kim kết giới mở ra, hiệu quả hấp thu nguyên tố ma pháp trong kết giới hơn 10 lần so với bình thường. Cho nên, 5 tháng sau, Kim và Lai An đã tới cảnh giới ma pháp sư chính thức, 8 tháng sau, ba người Đức Lô Phu cũng trở thành ma pháp sư chính thức. Khi bọn họ thành công, ngay cả bản thân bọn họ cũng không tin đó là sự thật. Bởi vì ma lực đột nhiên tăng mạnh, đối với quá trình luyện tập ma pháp có được trụ cột vững vàng. Không biết có phải bọn họ kiên trì luyện tập quảng bá thể thao hay không mà lĩnh ngộ của bọn họ đối với ma pháp có sự gia tăng lớn. Tốc độ nắm giữ ma pháp mặc dù còn xa mới bằng được tiếu ân, nhưng nếu bỏ qua tiếu ân thì được xem là cực kỳ kiệt xuất. Tới bây giờ, bọn họ mới nắm giữ được tam cấp ma pháp, hơn nữa do liên tục ở trong hoàng kim kết giới tu luyện ma lực của bọn họ tiến bộ cực nhanh, giờ phút này đã hoàn toàn củng cố cảnh giới nhất tinh ma pháp sư. Còn về hắc toàn phong, trải qua 10 tháng ở chung với mọi người. Đã rất thông hiểu mọi người Bọn họ ở cùng một chỗ với nhau Đã không còn có cảm giác ngăn cách Mà Hắc toàn phong tiến dài thành ngũ cấp ma thú Đã trở nên thông tuệ hơn nhiều Mỗi ngày vừa tới thời gian đám người kim tu luyện Nó liền bò tới thư phòng Tận tình hấp thu năng lượng ngoại giới Trong hoàng kim kết giói Đồng thời cứ mỗi một tháng Nó đều dùng trăm phương ngàn kế Để tiếu ân dẫn nó tới chỗ kia lấy một hòn thạch bích Mỗi lần Hắc toàn phong nuốt chửng hòn đá Nó đều mê man cả ngày Mà sau khi tỉnh lại, thân hình của nó dường như lớn hơn một ít. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng qua 10 tháng, thân hình nó đã dài bảy thước. Khiến Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng đó là, thực lực của nó quả thật tăng mạnh, chẳng những có năng lực phòng ngự khó tin, mà độ linh hoạt của đôi cánh cũng được đề cao. Mà điều chủ yếu đó là, nó có thiên phú ma pháp hai hệ ma pháp phong và hỏa hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lại càng tăng lên. Có lẽ do nó được tu luyện trong hoàng kim kết giới cùng ăn được khối thạch bích cho nên thực lực của nó hơn hắn những gì mà Harrison và Bảo Mạn đánh giá. Mặc dù chưa đột phá ngũ cấp, nhưng Tiếu Ân thầm phỏng đoán, trong những ma thú cùng cấp bậc, có thể là đối thủ của nó, chỉ sợ vô cùng hiếm thấy. Coi như là Tiếu Ân, nếu hắn không dùng tam hệ phi đạn, chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Nhưng nếu dốc hết sức lực, bất chấp hậu quả, dùng tất cả tam hệ phi đạn, cũng chưa chắc giết chết được nó. Mà một khi phi đạn phóng hết, Tiếu Ân trắng khác gì người bình thường, không còn ma lực, đứng trước mặt ma thú kinh khủng, khỏi cần nghĩ cũng biết được kết quả. Cho nên, có ma thú cường đại này giúp đỡ, trong lòng Tiểu Ân càng thêm yên tâm. Hắn có chút không chờ đợi được, muốn kiếm kim Ma sư Vương kia, cho nó nếm sự lợi hại của Hắc Toàn Phong. Trong 10 tháng, Tiểu Ân cũng giống mọi người, thu được tiến bộ khó tin. Thời gian nghịch xoa tăng lên 50 lần, mỗi ngày trong nhất hào không gian, hắn liên tục tu luyện lực lượng tinh thần trong vòng 300 giờ. Dưới sự trợ giúp của phương pháp ma lực chất chồng, Hiệu quả thu được khiến hắn phải sợ hãi than. Mười tháng luyện tập đã hơn hắn mười mấy năm hắn học tập ma pháp, khiến lực lượng tinh thần của hắn tăng lên trạng thái cực cao. Tiếu ân chưa tới ma pháp công hội để kiểm tra, nhưng hắn nắm chắc, mặc dù chưa thể đạt tới tiêu chuẩn tam tinh ma pháp sư, nhưng tuyệt đối vượt qua nhị tinh ma pháp sư bình thường. Nếu như để cho những ma pháp sư ở ngoài biết, chắc chắn sẽ khiến thế giới ma pháp rơi vào trạng thái điên cuồng.